Hán bốn tưởng rằng, chính mình thần hồn đau nhất là phía trước cùng thiên đình đại chiến là lúc bị linh lung bảo tháp tự bạo gây thương tích, bệnh cũ phát tác. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải. Trải qua tây du lượng kiếp, thầy cho mấy người chi gian sớm đã ở vận mệnh chú định có vô pháp dứt bỏ duyên pháp, hơn nữa tôn ngộ không tu vi muốn xa xa so trừ bắt rồi đám người phía sau, đối với duyên pháp nhảy bén trình độ tự nhiên không phải bọn họ có thể so. Hiện giờ xem ra, mới vừa rồi sở dĩ thần hồn đau nhất, căn bản chính là bởi vì duyên pháp bị chạm khiến cho tôn ngộ không nốc lập một lát nguyên bản linh động hai mắt thế nhưng biến đỏ đậm một cổ thô bạo yêu khí càng là phóng lên cao trong ngay mắt yêu khí tận trời hoàn vũ chấn động sư phụ sư phụ đã chết ngắn ngủn mấy chữ từ tôn ngộ không kẽ răng trung nhảy ra tới vừa dứt lời tôn ngộ không liền lại lần nữa quỳ rạp xuống đất nghĩ đến ngày xưa tây thiên lấy kinh là lúc thầy trò hai người chi gian điểm điểm tích tích càng là ngửa mặt lên trời huyết khóc mà khóc Nước mắt rơi như mưa. Là ai? Là ai giết sư phụ ta? Tôn nộ không lên tiếng giống giận, gần là nháy mắt, bạo nộ thanh âm liền chuyển khắp toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Người hà, trừ bỏ kinh khởi một mảnh chim bay ở ngoài. Toàn bộ đại địa, lại là trước sau như một trầm tĩnh. Là như Lai. Là như Lai Phật Tổ. Sa tăng một bên khóc lóc thẳng thiết, một bên gạo rồng nói. hắn nguyên bản nghe xong đường tăng kiến nghị, trước tiên đi trước hoa quả sơn. Cũng không biết vì sao. Sa tăng trong lòng trước sau có một cổ điểm xấu dự cảm. Theo hắn ly Linh Sơn càng xa, loại này cổ quái dự cảm cũng liền càng mãnh liệt. Tại nội tâm sử dụng hạ, sa tăng thế nhưng mà xôi quỷ khiến đi vòng vèo Linh Sơn. Nhưng mà còn chưa tới Linh Sơn dưới chân, biến nhìn đến đường tăng bị như lai doanh giết một màn. Sa tăng ngày thường trung hậu thành thật, dù cho thành Phật lúc sau, hắn trong lòng nhất kính trọng cũng là hai vị sư huynh cùng sư phụ. Nhìn đến nhất kính trọng sư phụ thế nhưng chết ở như lai giới trưởng. Nguyên bản Trung hậu Thành thật xa tăng suýt nữa mất đi lý trí, dù cho không phải Phật tổ đối thủ, dù cho biết rõ là chết, cũng muốn sát thượng Linh sơn vì sư phụ báo thù. Nhưng mà đang lúc xa tăng chuẩn bị nhảy vào Linh sơn tự bạo xá lợi là lúc. ở hắn cổ chỗ treo chín viên đầu lâu đột nhiên sáng lên từng trận ánh Huỳnh quang, từng đạo mát lạnh chi khí từ đầu cốt bên trong chảy ra, chảy vào xa tăng thức hải. Thế nhưng đem hắn mất đi lý trí ngạnh sinh sinh kéo lại, nhìn đến trước ngực chín viên đầu lâu, xa tăng càng là nước mắt rơi như mưa nay chín viên đầu lâu không phải người khác, đúng là kim thiền tử thập thế kim thân trước chín thế. Tựa hồ sau khi chết, đường tăng cuối cùng một chút nguyên thần dung nhập chung chín viên đầu lâu bên trong, thúc giục trước chín thế di lưu ở đầu lâu chung tu vi, mới đưa bạo nộ sa tăng kéo lại. Nhưng dù vậy, sa tăng hành tung, cũng bị Linh Sơn Tu La nhóm phát giác. Tu La nhất tộc trời sinh hiếu chiến, một thân thực lực lại mạnh mẽ đến cực điểm, liền tính là sa tăng cũng xa xa không phải đối thủ. Sống còn hết sức. Đường tăng còn sót lại nguyên thần hoàn toàn kích phát rồi trước chín thế kim thân chung dư lại Phật Pháp toàn bộ dung nhập sa tăng thân thể, sa tăng lúc này mới may mắn chạy thoát. Hiện giờ tới rồi hoa quả sơn, nhìn đến sa tăng cùng nộ không gặp lại lúc sau. Đường tăng tàn hồn tâm nguyện cũng rốt cuộc hoàn thành, trước chín thế kim thân trung Phật Pháp cũng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Phanh phanh phanh. Từng đợt tiếng vang chuyển tới, sa tăng cổ gian chín viên đầu lâu liên tiếp bạo liệt, ở Phật Pháp hao hết dưới một người tiếp một người hóa thành cho bụi Sư phụ. Sư Phụ A. Thấy như vậy một màn, sa tăng cùng tôn ngộ không đem hóa thành cho tàn đầu lâu phủng ở trong tay, phát ra thê lương kêu rên. Cùng lúc đó, một đạo kim quang hiện lên, liền ở chín viên đầu lâu rách nát hết sức, đường tăng cuối cùng một tia thần nghiệm cũng hóa thành một đạo lưu quang huyền phủ với tôn ngộ không trước mặt. Ngộ không, từ nay về sau, ngươi không bao giờ dùng nhẹ vi sư rong rải, cùng với vâng vâng dạ dạ, đến không bằng sát ra cái tự mình. Lần này, vi sư đứng ở ngươi bên này. Vừa dứt lời, Đường Tăng Nguyên Thần rốt cuộc dùng hết sở hữu năng lượng hoàn toàn tiêu tán mở ra. Nhìn Nguyên Thần băng toé mà hóa thành đầy trời tinh quang, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng quỳ thẳng không dậy nổi, lã chả rơi lệ. Con tầm đến thác tơ còn vướng, chiến nến chưa tàn lệ vẫn xa. Nguyên bản Đường Tăng bằng vào tàn phá Nguyên Thần cùng chiếc chín thế kim thân đầu lâu chúng sở ẩn chứa Phật pháp, chưa chắc không thể trọng tố kim thân pháp tương chuyển thế chúng tu. Chính là hiện tại, cuối cùng tàn hồn cùng còn thừa không có mấy phật pháp năng lượng, cũng vì trợ Sa Tăng chạy thoát mà hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn. Đối với chính mình này mấy cái đồ đệ, đường tăng chân chính làm được không thẹn với lương tâm. Như Lai, ta thể giết ngươi. Tôn Ngộ Không thê lương giống giận tựa như sẽ đánh, lay động tiểu thiên. Ngay cả bị nhốt ở 33 trọng thiên trung ngọc đế, cũng có điều nghe thấy. Thậm chí liền xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài linh sơn phía trên, đều quanh quẩn Tôn Ngộ Không tràn ngập sát khí giống giận. Tiếng giống giận hình thành một đạo khủng bố tiếng gầm, dây lát chi gian kình phong tàn sát mưa bãi. Đem Thiên đình Linh Sơn, tứ đại Bộ Châu, thổi quét. Ngay cả Đông Tây Nam Bắc tứ hải cũng ở tiếng gầm ảnh hưởng dưới, cuốn lên từng đạo trừng trăm trượng cao sóng lớn, ở mặt biển phía trên không ngừng quay cuồng tàn sát bờ bãi. Tôn Ngộ Không tiếng giống giận, tự nhiên cũng chuyển vào Như Lai trong hai. Giết ta. Hử, không biết tự lượng sức mình. Như Lai cười lạnh một tiếng, tựa hồ căn bản không đem Tôn Ngộ Không đặt ở trong mắt. Bất quá dù cho như thế, hắn vẫn là mệnh lệnh một chúng tu la Phật Đà, lấy Linh Sơn hộ sơn đại trận. Nghiêm thêm phòng bị đã lâm vào bạo nộ trạng thái tôn ngộ không đột kích. Cùng lúc đó, hầu ca, hầu ca. Đang lúc tôn ngộ không cùng xa tăng bi thống không thôi thời điểm, nơi xa chân trời chuyển đến một trận tục tẳng tiếng cười to. Người tới đúng là chư bát giới. Bởi vì khoảng cách quá xa, giờ phút này Trư bát giới còn không có phát hiện tôn ngộ không cùng xa tăng hai người dị trạng. Haha, ha, hầu ca. Ngọc đế đã bị ta vây khốn, toàn bộ thiên đình đã bị ta lấy. Trư bát giới một bên cười to một bên tiếp cận nhưng mà còn chưa có nói xong, ở nhìn đến trên mặt đất một phủng cho cốt, xa tăng trên cổ chín viên đầu lâu đã biến mất thời điểm, chư bát giới thanh âm tức khắc nghẹn trụ, nhìn nhìn lại khóc lóc thảm thiết đại sư huynh cùng xa sư đệ, chư bát giới đốn rác đầu một nốc, trong lòng càng là lột bộ một chút, một loại điểm xấu dự cảm đột nhiên sinh ra, này, đây là, chư bát giới tiến lên dò hỏi, sư phụ đã chết, tôn ngộ không thanh âm trầm thấp, ngữ khí càng là âm trầm do người, a, chư bát giới vừa nghe. Hai chỉ quạt hương Bổ đại nhị tức khắc giống như điện giật trở khởi. Sư phụ hắn, hắn đã chết. Là ai? Như Lai. Nghe được Như Lai hai chữ, chư bắt giới tức khắc trong cơn giận dữ, quanh thân nháy mắt che kín kim quang chiến lên giáp, trong tay chín thức đinh ba chống rông xuất hiện, cả người sát khí sầu thăng. Giết ta sư phó. Như Lai. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Chư bát giới trong mắt đằng đằng sát khí. Ở quay đầu lại xem một cái bi thống vạn phần tôn ngộ không cùng sang ngộ tịnh. Chư Bát giới nén miệng buồn bã cười. Vốn di tưởng cấp hầu ca một kinh hỉ, không nghĩ tới. Lời còn chưa dứt, Chư Bát giới quay đầu nhìn về phía phía chân trời. Giờ phút này, nơi xa trên bầu trời, 40 vạn thiên hà thủy quân quân dung túc chỉnh, tại chỗ đợi mệnh. Vì chi viện Tôn Ngộ Không, cũng vì phòng ngừa thiên đình bên kia xuất hiện biến cố, Chư Bát giới lưu lại một nửa nhân mã gác 33 trọng thiên đại trận, lại điều động đi mặt khác một nửa gấp rút tiếp viện Hoa Quả Sơn. Bởi vì Tôn Ngộ Không đối hắn hành động không biết gì, Vì tránh cho yêu tộc đại quân hiểu lầm, chư Bát Giới liền làm mấy ngày này, nước sông quân ở nơi xa không trung hạ chạy chờ, chính mình còn lại là lẻ loi một mình tới tìm Tôn Ngộ Không, muốn cấp Tôn Ngộ Không một kinh hỉ, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Hắn luôn luôn nhất kính trọng sư phụ, thế nhưng đã chết. Hắn buồn ở Thiên Đình là lúc liền lòng có sợ cảm, nhưng bởi vì vội vàng cướp lấy 33 trọng thiên đại trận mà không rảnh bận tâm, bản năng tưởng đại chiến tiến đến trước bất an. Nhưng mà giờ phút này, Trư Bát Giới mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, kia phân bất an, cũng không phải bởi vì 33 trọng thiên phía trên đại chiến, mà là đường tăng trong người chết nói tiêu hết sức, đối với hắn cái này nhị đồ đệ, cuối cùng vướng bận. Sư huynh đệ ba người toàn không ngôn ngữ. Nhâm Phong, Tứ Hải Long Vương, Ngũ Phương Quỷ Đế, 6 vị đại thánh, cùng với một chúng liên quân tinh nhuệ nhóm cũng đều nghe tin mà đến. Tiểu Bạch Long Càng là ở nghe tin lúc sau vọt lại đây, quy dạp xuống đường tăng cho cốt trước mặt khóc giống thất thanh. Nhìn khóc lóc thảm thiết bốn cái sư huynh đệ. Lại nhìn dưới mặt đất thượng trắng tinh cho cốt, liền tính là Nhậm Phong trong lòng cũng không khỏi đối đường tăng rất là kính nghệ. Nhưng mà đang ở đường tăng nguyên thần tiêu tán hết sức. Nhậm Phong không biết vì sao, thế nhưng cảm giác chính mình giữa lưng hơi hơi có chút nóng lên. Là ảo rất sao? Nhậm Phong trong lòng không khỏi nghi hoặc nói. Tuy rằng muốn dùng thần thức điều tra một phen, nhưng là nhìn đến trước mắt cảnh tượng, vì không khỏi quái dày tôn ngộ không đám người vẫn là từ bỏ. Qua thật lâu sau, tôn ngộ không đám người cũng mới khó khăn lắm ngừng tiếng khóc. Tuy rằng tiếng khóc đã ngăn, nhưng là sư huynh đệ mấy người trong mắt vẫn là tràn ngập nồng đậm bi ai. Bọn họ, chỉ là đường tăng đồ đệ. Nhưng là đối với đường tăng mà nói, chính mình tắc như là cái phụ thân giống nhau, không có lúc nào là không ở hướng dẫn tương bước, giao hóa hắn ba cái đồ đệ bỏ ác theo thiện. Đáng tiếc, từ nay về sau, tôn ngộ không đám người lộ, chỉ có thể dựa vào chính mình đi đi, rốt cuộc nghe không được đường tăng giáo hóa. Nén bi thương thuật biến. Nhân phong tiến lên, vô vô tôn ngộ không bả vai. Tôn nộ không thân mình hơi hơi chấn động, chậm rãi gật đầu. Hán biết, hiện tại còn không phải bi thương thời điểm. Cùng lúc đó, bát giới cùng Sa tăng cũng thật cẩn thận đem trên mặt đất cho cốt góp nhặt lên. Chư bát giới một phen xé xuống chính mình áo choàng, cẩn thận đem đường tăng cho cốt bao hảo. Ánh mắt dừng lại ở Tiểu Bạch Long cùng Sa tăng trên người. Tiểu Bạch Long, Sa sư đệ, các ngươi hai người thực lực yếu nhất, hảo hảo đem sư phụ cho cốt xem trọng. Chờ ta cùng đại sư huynh vì sư phụ báo thù lúc sau. Ở đem sư phụ hảo hảo an táng Thanh âm tuy rằng không lớn Nhưng ngữ khí lại là không dung cự tuyệt Tuy rằng tiểu bạch long thân là quảng lực Bồ Tát Sa tăng thân là kim thân la Hán Luận này địa vị ở toàn bộ Linh Sơn bên trong Cũng có thể bài thượng hảo Nhưng địa vị không nhất định cùng thực lực ngang nhau Lấy hai người thực lực Cùng đi trước Linh Sơn nói Không chỉ có không thể giúp gấp cái gì Nói không chừng ngược lại sẽ kéo hắn cùng tôn ngộ không chân sau Bó tay bó chân Sa tăng cùng tiểu bạch long tuy rằng bi thống Nhưng cũng biết chính mình cân lượng. Nghe được bát giới dặn dò, hai người dù cho trong lòng muốn đi, nhưng cũng chỉ có thể mắt dưng dưng gật đầu đáp ứng. Nhìn đến sa tăng cùng tiểu bạch long tiếp nhận sư phụ cho cốt lúc sau. chư bát giới phi thân dựng lên, nhìn về phía nơi xà không chung. 40 vạn thiên hà thủy quân nghe lệnh. Tùy ta, chiến linh sơn. chư bát giới đối với nơi xa không chung gầm lên. Chiến linh sơn. 40 vạn thiên hà thủy quân cùng kêu lên đáp lại, giống như thiên lôi quẩn quận, khí thế phi phàm Theo sau, chư bắt giới quay đầu lại, nhìn về phía tôn ngộ không. Hầu ca, từ hôm nay trở đi, ta láo heo cùng này 40 vạn thiên hà thủy quân, liền giao cho ngươi. Hiện giờ Ngọc Đế đã bị 33 trọng thiên đại trận vây khốn, thiên đình chi loạn đã bình định, chúng ta cùng san bằng linh sơn, vì sư phụ báo thủ. Chư bát giới hai mắt đỏ bừng, cả người chiến ý chào dâng. Nhưng mà, tôn ngộ không còn chưa mở miệng đắp lại. Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận hài hước thanh âm chỉ bằng người này đầu heo cùng này đó binh tôn tướng cua cũng tưởng san bằng linh sơn hai hước trong thanh âm ẩn chứa một tia khí phách quanh quẩn ở toàn bộ hoa quả sơn chư bát giới nghe vậy sừng sốt chợt quay đầu lại nhìn lại nhìn đến người tới lúc sau trong mắt càng là nháy mắt tràn ngập lửa giận người tới một thân chiến giáp tay phải tam tiêm lưỡng nhận đao trên trán mắt đơn càng là thần mang liền lóe cả người thoạt nhìn vũ dũng phi phạm. chẳng qua hắn tay trái trung nắm kia chỉ tế cẩu lại là làm cho cả người khí thế giảm xuống không ít Ngươi tới không phải người khác, đúng là Nhị Lang Thần. Từ lần trước Dương Tiễn cùng Trư Bát Giới ở Thiên Hà đem rượu trường đàm mấy ngày sau, liền đứng dậy cáo từ trở về quán Giang Khẩu vẫn luôn không có xuất hiện quá. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở này Hoa Quả Sơn. Dương Lão Nhị, ngươi ngày đó nói phải về ngươi quán Giang Khẩu, hôm nay sư phụ ta đi về coi tiền, vì sao tới đây khẩu xuất cùng luôn? Hôm nay ngươi không nói ra cái 123, liền tính ta trở giao tình lại hảo cũng muốn hỏi một chút trong tay ta đinh ba có đáp ứng hay không? Phẫn nộ lời nói từ chư bát giới trong miệng từng câu từng chữ nhảy ra tới, Hiển nhiên đối với dương tiễn trào phúng nói vẫn như cũ giận tới rồi cực điểm. Đừng nói là chư bát giới, liền tính là tôn nộ không, giờ phút này cũng là đối dương tiễn trợn mắt giận nhìn. Chỉ có nhậm phong ở nhìn đến dương tiễn lúc sau, trong mắt hiện ra một mặt ngoài ý muốn. Xem ra này dương tiễn cũng không giống truyền thuyết bên trong đơn giản như vậy a. Nhậm phong trong lòng nói nhỏ. Hắn hiện tại thân thể tuy rằng chỉ là dùng thi câu người dơm ngưng tụ phân thân, nhưng là linh hồn cường độ còn ở. Giờ phút này hắn thế nhưng phát hiện. Dương tiện thực lực, thế nhưng không ở hiện giờ tôn ngộ không dưới. Không cần quên. Hiện giờ tôn ngộ không đã dung hợp một dọa hốn độn ma vượn tinh huyết, một thân thực lực tiến bộ vượt bậc, sớm đã phi hôm qua có thể so. Nhưng dù cho như thế. Dương tiện tu vi, thế nhưng cùng hiện giờ tôn ngộ không không phân cao thấp. Xem ra lúc trước đại náo thiên cung là lúc. Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ không đối chiến thời, quả nhiên là ở diễn kịch ta. Nhậm Phong trong lòng tâm niệm quay nhanh. Bất quá mặt ngoài, hắn lại bất động thanh sắc, chỉ là ánh mắt bình đạm nhìn Dương Tiễn, không biết hắn tới đây ý gì. Tựa hồ là đã nhận ra Nhậm Phong ánh mắt, Dương Tiễn chợt quay đầu lại. Ở cung Nhậm Phong ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, Dương Tiễn trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Bất quá sau một lát, hắn liền thu hồi ánh mắt, trong mắt kinh ngạc chi sắc cũng cùng nhau giấu đi. Đối mặt chư bát giới đốt đốt ép hỏi. Dương tiễn nhanh thanh cười. chư bát giới, ngươi đoạt 33 trọng thiên đại trận vây khốn ngọc đế, tuy rằng không giả. Nhưng là ngươi không được quên, này 40 vạn thiên hà thủy quân tuy rằng nghe lệnh với ngươi, nhưng cũng là thiên đình bộ đội. Chính ngươi đi Linh Sơn chịu chết ta không phản đối, nhưng là ngươi nếu khăng khăng mang lên này 40 vạn thiên hà thủy quân, kia quả thực cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau, ta trăm triệu không đáp ứng. Dương tiễn lo chính mình nói. chư bát giới nghe vậy, trong lòng trong cơn giận dữ đang muốn làm khó dễ. Hiện giờ Linh Sơn sớm đã bất đồng ngày xưa. Như Lai Phật tổ từ hỗn độn chung trở về, không biết vì sao, không chỉ có thực lực tăng nhiều, càng là làm sớm tại thượng cổ thời kỳ liền trầm tịch Tu La Nhất Tộc lại thấy ánh mặt trời. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Tiễn lại lo chính mình mở miệng. Tu La Nhất Tộc. chư bắt giới cưỡng chế trong lòng lửa giận, hỏi ngược lại. Không tồi. Này Tu La Nhất Tộc, bất đồng với người tiên ma Phật yêu, bọn họ tự mình Nhất Tộc. Không chỉ có thực lực cường thắng càng là có thể cắn nuốt sinh linh tăng cường chính mình tu vi. Ngươi làm đường đường thiên bồng nguyên soái, cũng coi như là chiến công hiền hách, kết quả lại bởi vì đường tăng chết mà hướng hôn đầu góc, không chỉ có không điều tra rõ ràng linh sơn chi tiết, ngược lại còn muốn mang theo 40 vạn thiên hà thủy quân trực tiếp xác nhập sớm đã di giật đái lao linh sơn, ngươi nói ngươi này không phải đưa đồ ăn, lại là cái gì? Ta xem ngươi chính là cái óc heo. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tiến càng là chỉ vào chư bát giới kia viên đầu heo trực tiếp tức giận mắng ra tiếng. Nhưng mà, đối mặt dương tiễn quát mắng, giờ phút này chưa bát giới trên người lửa giận thế nhưng tất cả đánh tan, ngược lại là hổ thẹn cúi đầu. Hán tuy rằng bởi vì đường tăng chết mà thịnh nộ, nhưng cũng không có lửa giận choáng váng đầu bóc. Nếu đúng như nhị lang thần lời nói, kia chính mình một người đi cũng liền thôi, nói không chừng còn có thể nhiều sát mấy người. Nhưng là mang theo 40 vạn thiên hà thủy quân cùng tiến đến, chỉ sợ thật sự cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Những việc này, ngươi là làm sao mà biết được. Chư bát giới nhược nhược hỏi lại. Nói ngươi là đầu heo, ngươi thật đúng là đầu heo. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta này đệ tam con mắt là bài trí không thành. Nhị lang thần chỉ chỉ chính mình trên chán đệ tam chỉ mắt quát mắng. Nghe thế câu nói, chư bát giới tức khắc xúc cổ không ở nhiều lời. Hắn biết, Dương Tiễn không có lừa hắn. Tuy rằng Dương Tiễn lời nói có chút khó nghe. Nhưng là cũng ít nhiều Dương Tiễn khuyên can, nếu không chính mình tất nhiên sẽ mang theo thiên hà thủy quân khinh địch liều lĩnh, trả giá đại giới tất nhiên thống. Đang lúc chưa bắt giới vì chính mình lỗ mãng mà cảm thấy tự trách thời điểm. Đối chiến Linh Sơn Tu La, chỉ có thể là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Xú con khỉ, nếu ngươi thật sự muốn đánh thượng Linh Sơn, kia lão ca ta liền bồi ngươi cùng đi chơi chơi. Dương tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao dương lên, trong giọng nói cường hãn chiến ý không chút nào che giấu. Nghe được lời này, bao gồm tôn ngộ không ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi đồng thời sướng suốt, kinh ngạc nhìn nhị lang thần. Nhị lang thần, tuy rằng ta tự nhận. Chúng ta phía trước giao tình rất tốt. Nhưng là sư phụ ta. Cùng ngươi giống như cũng không có cái gì giao tình đi. Tôn ngộ không trong mắt tinh quang liền lẻ, nghi hoặc nói. Khắc khắc. Đường tăng chết sống tự nhiên cùng ta không quan hệ. Chẳng qua ngươi cũng biết, ta nhị lang thần từ trước đến nay hiếu chiến. Lâu nghe này tu là nhất tộc hiếu chiến thích giết chóc, ta còn chưa bao giờ cùng bọn họ đã giao thủ. Hôm nay khó được có cơ hội, tự nhiên muốn sẽ thưởng hắn một hồi. Nghe được lời này, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng nghi ngờ cũng là ở nháy mắt tan thành mây khói. Nhị lang thần hiếu chiến, tam giới đều biết. Hiện giờ, có tu la loại này hiếu chiến thích giết chóc thả cường han đối thủ, nhị lang thần tự nhiên không muốn buông tha tốt như vậy cơ hội. Đường tăng chết sống, hắn không đệ bụng Nhưng là có thể thống thống khoái khoái tranh tài một hồi, lại là nhị lang thần chân chính muốn. Hảo! Vậy cùng nhau, chiến linh sơn. Tôn ngộ không kim bổng vung lên, chiến ý tận trời. Cùng lúc đó, yêu tộc sáu vị đại thánh, tứ hải long vương Cùng với một chúng thực lực mạnh mẽ đại yêu nhóm cũng sôi nổi tỏ vẻ xa hướng. Những người này, nhưng đều là yêu tộc liên quân trung tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Đến nỗi Ngũ Phương Quỷ Đế lại không có gì động tác. Bọn họ ánh mắt dừng lại ở Nhậm Phong trên người, tựa hồ là đang đợi Nhậm Phong quyết đoán. Lần này địa phủ trời đầy mây tử sai phái Ngũ Phương Quỷ Đế mà địa phủ 20 vạn anh linh đều xuất hiện, sớm đã dặn dò quá, làm cho bọn họ hết thể hành động nghe Nhậm Phong chỉ huy. Tuy rằng bọn họ đối với Đường Tăng rất là kính trọng, nhưng hai bên cũng không có cái gì giao tình nhìn đến yêu tộc long tộc sôi nổi muốn chiến ngũ phương quỷ đế cũng chỉ có thể nhìn về phía nhậm phong trưng cầu nhậm phong ý kiến địa phủ bang vội đã đủ nhiều có thể khinh tấn toàn lực chấn thủ thông đạo nhậm mô đã không thắng càng kích một trận tất nhiên hung hiểm và phần truyền thống thông đạo lại không dung có thất không bằng các ngươi liền ở chỗ này cùng tiểu bạch long sang nộ tịnh đám người chấn thủ thông đạo đi nhậm phong nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định làm ngũ phương quỷ đế lưu lại Tuy rằng hiện giờ Ngọc Đế đã bị nhốt trụ, nhưng là vì để người vạn nhất, truyền thống thông đạo vẫn như cũ cần phải có người gác. Thật mau, mọi người liền có quyết đoán. Tiểu Bạch Long cùng Ngao Nhược Băng mang theo Long tộc một chúng, Hạo Thiên khuyển còn lại là phụ trách thống lĩnh yêu tộc đại quân, đến nỗi chư bát giới mang đến 40 vạn thiên hà thủy quân, còn lại là giao cho sang Ngộ Tịnh chỉ huy. Mấy người mang theo các tộc nhân mã cùng Ngũ Vương Quỷ Đế cùng trấn thủ thông đạo. Nhậm Phong muốn dĩ trông coi thông đạo làm trọng. Nhưng nghe sang ngộ tịnh cùng dương tiễn lời nói, Phật tổ thế nhưng ở sáng lập tân thông đạo lúc sau, cũng quyết định cùng sát thượng Linh Sơn. Nếu không một khi Linh Sơn cùng hiện thế thông đạo thật sự bị Phật tổ đả thông, vậy tính nào tới quốc thông đạo liền sẽ biến dâu dịa. Đơn giản chi bằng chủ động xuất kích, trực tiếp đem Linh Sơn âm như bóp chết ở nôi bên trong. Nhưng mà, đang lúc mọi người chuẩn bị xuất phát thời điểm, nhị lang thần đột nhiên đi đến nhẩm phong trước người. Không thể tưởng được, Ngọc Đế trong miệng thường thường vô kỳ tiểu cương thi. Thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Thế nhưng liền kia số con khỉ đều đối với ngươi vui lòng phục tùng, nhận ngươi điều khiển. Cùng trăm vạn thiên binh một trận chiến, thế nhưng có thể trong vòng nhất chiêu giết chết cự linh thần, thật là làm người ngoài dự đoán. Nhậm phong nghe vậy bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn. Như thế nào? Ngươi muốn cùng ta một trận chiến. Hiện giờ ngươi tuy rằng cùng nộ không không phân cao thấp, nhưng là muốn chiến thắng ta, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Nhìn trước mắt chiến ý chào dâng Dương Tiễn. Nhậm Phong thần sắc đạm nhiên, khối này phân thân thực lực tuy rằng không bằng bản thể, nhưng Dương Tiễn cũng vẫn như cũ không phải Nhậm Phong đối thủ. Chẳng qua muốn chiến thắng Dương Tiễn, Nhậm Phong cũng muốn phế một phen tay chân. Một khi toàn lực làm, tất nhiên sẽ làm Thi Cô phân thân cấp tốc hủy bại. Điểm này là Nhậm Phong không muốn nhìn đến. Rốt cuộc hiện tại chân thân còn ở dung hợp căn nguyên, Thi Cô phân thân tự nhiên là có thể bảo tồn thời gian càng lâu càng tốt. Nhìn Nhậm Phong vẻ mặt đạm nhiên, Dương Tiễn hảo phóng gật đầu thừa nhận: Ta thừa nhận. Ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là Cự linh thần cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Chờ lần này Linh Sơn hành trình sau khi chấm dứt, làm ơn tất cùng ta một trận chiến. Bất luận thắng bại, đối với Cự linh thần tới nói, cũng coi như là một công đạo. Nhậm phong nhìn dương tiễn cùng nhiệt bên trong lại mang theo một chút trần khẩn ánh mắt, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhìn đến nhậm phong gần như không chút do dự liền đáp ứng hạ ước chiến, nhị lang thần tức khắc tiêu sái cười to. Ha ha, quả nhiên không tồi. Thường nga tiên tử quả nhiên không nhìn lầm người. Nói xong, nhị lang thần chỉ chỉ cách đó không xa, ngươi xem nàng là ai? Nhậm Phong theo nhị lang thần sở chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, nguyên bản củng cố không gian chợt nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Ở mọi người ánh mắt bên trong, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở gợn sóng bên trong. Cảnh này giống như mỹ nhân ra tắm. Ở nhìn đến kia bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ dung nhan lúc sau, chung quanh một chúng yêu tộc đại lao đều không khỏi kinh hô ra tiếng. Nhưng mà như thế tuyệt sắc lại đối chung quanh phát sinh hết thể không thèm quan tâm, một đôi đôi mắt đẹp chỉ là chặt chẽ dừng lại ở nhậm phong trên người. chương 821 người thật là quá để cao chính mình. chương 1. Vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, liền tính ở toàn bộ tam giới bên trong cũng là không thể bắt bẻ. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là thường Nga. Lúc trước thường Nga tôn ngọc đế đế ra lệnh phàm vốn muốn mượn sức nhậm phong, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Nhậm phong lại ở cơ duyên xảo hợp dưới mở ra trừ bỏ thường Nga ở ngoài không người có thể mở ra thái âm thần khóa, thường Nga đối nhậm phong càng là có một loại đặc thù cảm tình. Nhưng mà, lúc trước thường Nga trong lòng vẫn là cho rằng, nhậm phong thực lực quá mức nhỏ yếu. Vì tránh cho nhậm phong tao ngộ thiên đình chân ép, đến cuối cùng chỉ có thể làm bộ dường như không có việc gì rời đi quỷ đầu sơn. Rời đi là lúc, thậm chí không tiếc đem chính mình vẫn luôn bên người tiên ý để đưa cho phong linh nhi đương lễ vật. Ngay cả thường Nga quan trọng nhất pháp bảo Thái Âm thần khóa đều để lại cho Tô Thiển Vân, hy vọng về sau ở Nhậm Phong cùng Tô Thiển Vân đám người gặp được nguy hiểm thời điểm, Thái Âm thần khóa có thể cho bọn hắn trợ giúp. Nàng vốn tưởng rằng, rời khỏi sau sẽ theo thời gian đem Nhậm Phong phai nhạt, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Theo thời gian trôi qua, Nhậm Phong thân ảnh vẫn như cũ sẽ thường xuyên xuất hiện ở nàng trong đầu, giống như xương mù giống nhau làm nàng cầm lòng không đậu mê muội đồng thời lại vứt đi không được. Mà lần này ở biết nhậm phong thế nhưng liên hợp một chúng yêu tộc đại quân đối kháng thiên đỉnh thời điểm. Thường Nga Phương Tâm cũng gắt gao đi theo nhắc lên. Ở nàng trong lòng, có thể nói là có hỉ có yêu. Hỉ chính là, nhậm phong thế nhưng có có thể cùng thiên đỉnh gọi nhịp thực lực, nếu thiên đỉnh thật sự ngầm đồng ý nhậm phong tồn tại nói, như vậy trước kia nàng sở lo lắng sẽ không bao giờ nữa là vấn đề. Yêu chính là, Thường Nga lâu cư thiên đỉnh, tự nhiên biết thiên đỉnh nội tình. Tuyệt đối không phải có thể dễ như trở bàn tay là có thể lay động nàng thực lo lắng nhậm phong sẽ ở thiên đình gót sát hạ bị vô tình phá hủy vì nhậm phong an toàn thường nga thậm chí không tiếp vận dụng trước kia ân tình thuyết phục nhị lang thần không đúng tay việc này nhưng mà nhậm phong biểu hiện lại là lại lần nữa ra ngoài thường nga đoán trước lúc này đây không được diện trăm vạn thiên binh thậm chí liền ngọc đế đều bị vây ở lăng tiêu bảo điện bên trong thân hãm nhà tù nay quả thực quá chấn động dù cho là thường nga trong lòng cũng là chấn động đến tột đỉnh thật không biết hắn rốt cuộc còn có thể sáng tạo nhiều ít kỳ tích thường nga ánh mắt thanh lãnh nhưng tại đây phân thanh lãnh bên trong tựa hồ lại mang theo một mặt nhu tình ở kia tiếu lệ hai trong mắt thượng thình linh đúng là nhậm phong thân ảnh chính cái gọi là chỉ cần trong lòng cố ý tất mãn nhãn đều là quyến lữ. từ lần trước nhậm phong mở ra không người có thể khai thái âm thần hóa khiến cho thường nga trong lòng kinh ngạc cảm thán mà lúc này đây nhậm phong lại một lần mang đến kỳ tích cùng lúc đó thường nga tiên tử nhậm phong nhíu mày Trật khẽ cười nói, quỷ đầu sơn từ biệt đã co mấy tháng, không thể tưởng được hôm nay người cũng tới. Tương đối với nội tâm diễn phức tạp thường Nga, nhậm phong nội tâm liền đơn giản rất nhiều. Vài lần cùng thường Nga ở chung, hắn cũng phát hiện. Thường Nga tuy rằng văn thanh điểm, vừa đến buổi tối còn vong ước vân. Nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, ở thiên đình mấy lần hạ phàm, mời chào hắn tiên sử bên trong, cũng chỉ có thường Nga có thể cùng hắn xúc đầu gối trường đàm, chút nào không hiện làm ra vẻ. Càng không giống thái bạch kim tinh giống nhau. Mỗi một câu bên trong đều tràn ngập thá rua ninh hót, với tình giả ý. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nhậm phong đối với thường Nga ánh giống vẫn luôn thực hảo. Mà thường Nga cũng là nhậm phong trong mắt, số lượng không nhiều lắm có thể thấy qua mắt tiên nhân trí nhất. Hiện giờ nhìn đến thường Nga đột nhiên đến phóng, nhậm phong trong lòng kinh ngạc rất nhiều, cũng là khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Ta, thường Nga môi trương trương. Nhưng mà, nhìn đến nhậm phong trên mặt chân thành tươi cười khi, trong lòng một đống lớn lời nói nháy mắt nuốt trở vào Nàng phát hiện, nhậm phong đối nàng tươi cười, thế nhưng cùng đối tôn ngộ không, chứ bắt giới đám người tươi cười giống nhau như lúc. Tựa hồ, là đem nàng cùng tôn ngộ không đám người đặt ở ngang nhau địa vị. thường Nga tâm tức khắc hảo huyền không khí tạc, mặt đẹp càng là nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhưng mà, gần sau một lúc lâu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thường Nga trong lòng lửa giận tức khắc đánh tan hơn phân nửa. Ai? Ta thế nhưng còn trông cậy vào một cái cho ta phóng đại đưa tăng nam nhân chủ động thông suốt. Thật là quá khó xử ta chính mình. Thường Nga trong lòng than nhẹ một tiếng. Đã từng nàng ở quỷ đầu sơn, cùng nhậm phong trắng đêm trường đàm là lúc. Vốn định làm nhậm phong phóng một ít nhu Mỹ tỉnh ca kéo vào hai bên quan hệ. Kết quả làm thường Nga mở rộng tầm mắt chính là, nhậm phong đi lên liền cho nàng tới một bộ cương thi 10 đại danh khúc. Đại đưa tang, khóc bảy quan, khóc hoàng thiên. Liên tiếp kèn Sona na tất đi thành, hảo huyền không đem thường Nga đương trường tiễn đi trong cậy vào loại này cả người đều là thẳng nam ung thư tế bào nam nhân chủ động thông suốt thường nga tình nguyện tin tưởng thái dương là phương thôi về sau rồi nói sau nhìn đến nhậm phong vẫn như cũ đối với nàng cùng đông đảo bạn tốt gương mặt tươi cười đón chào thường nga chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài chẳng qua bởi vì lo lắng nhậm phong an nguy thường nga do dự sau một lát vẫn là quyết định cùng đi trước linh sơn mà nhậm phong cũng không có nghĩ nhiều thường nga tuy rằng người lớn lên xinh đẹp nhưng cũng đồng dạng bản lĩnh bất phàm. Không chỉ là Thái âm tinh chi chủ, huống chi còn có Thái âm thần khóa trợ trận, liền tính đánh không lại những cái đó tu la, toàn thân mà lui tự nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng mà giờ phút này Nhậm Phong còn không biết, Thái âm thần khóa đã bị Thường Nga đưa cho Tô Thiền Vân. Ma Lý Tịnh cũng ở tôn nộ không mà nhị lang thần toàn lực cứu trị hạ tánh mạng vô ưu. Ở nghe nói nhị lang thần khuyên bảo lúc sau, Na Cha Tam thái tử cũng đáp ứng cùng mọi người cùng đi trước. Tuy rằng Hôn Thiên Lăng đã tổn hại Nhưng Na Cha bản thân liền thực lực cường hãn, hơn nữa còn có hỏa tiêm thương, phong hỏa luân hai dạng trí bảo, đến cũng coi như vế trên quân phần đầu chiến lực. Một đám người mã đều là các tộc tinh huệ, toàn lực buôn tập dưới, gần qua không đến nửa ngày, liền tới tới rồi Linh Sơn phụ cận. Lại xem Linh Sơn, giờ phút này Linh Sơn nơi nào còn có nửa điểm Phật môn trọng địa bộ dáng? Đã từng kim bích huy hoàng, Phật quang vạn trượng Linh Sơn sớm đã không ở. Hiện giờ Linh Sơn, cả tòa sơn đều tràn ngập nồng đậm sát khí mọi người tuy ở mấy trăm dặm có hơn, vẫn cảm thấy độ ấm sầu hằng, sống lưng lạnh cả người. còn chưa đuổi tới Linh Sơn dưới chân, mọi người chỉ cảm thấy một cổ điên cuồng chiến ý phóng lên cao. Linh Sơn đỉnh núi, tựa hồ đã có người nhận thấy được bọn họ tồn tại, một đám diện mạo hung ác, bộ mặt dữ tợn thân ảnh phóng lên cao, hướng về mọi người nơi phương hướng cấp tốc lượn tới. Ha ha, là Tu La, thật là được đến lại chẳng phí công phu. đang lúc còn lại người chờ còn chưa từ này tận trời sát khí trung phục hồi tinh thần lại là lúc. Nhị lang thần đối mặt một trung chiến ý Han thiên tu la môn, quanh thân nháy mắt cũng là đẳng đẳng sắc khí, trực tiếp nhắc tới trong tay phương thiên họa kích sông lên phía trước, chỉ là trong chớp nhoáng liền cùng một người tám cánh tay tu la chiến làm một đoàn. Yêu nghiệt, an yêm lão tôn một đồng. Ngay sau đó, nhậm phong bên người lại chuyển đến gầm lên giận dữ. Tôn nộ không tế gia định hải thần châm, lại là cùng mặt khác một người tám cánh tay tu la chiến ở cùng nhau. Này tám cánh tay tu la, cũng coi như là tu la nhất tộc chung đứng đầu tồn tại. Hiện giờ thượng tổn cùng thế tám cánh tay Tu La cũng chỉ có bốn người. Mà lần này mang đội đột kích hai gã tám cánh tay Tu La đã cùng nhị lang thần, tôn nộ không hai người đánh nhau kịch liệt. Thiên đồng, yêu tộc sáu thánh, cùng với một chúng tinh nhuệ nhóm cũng sôi nổi cùng còn thừa sáu tay, bốn cánh tay Tu La là chiến làm một đoàn. Chỉ một thoáng toàn bộ linh sơn dưới chân gió cắt nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, không trung bên trong cảng là phong vân đảo quấn, bát phương nổ vang. Gần như tất cả mọi người tiến vào quên mình cảnh giới đối mặt trước mắt giữ tận khủng bố tu la đều không có nửa phần lưu thủ, thỉnh thoảng có yêu tộc tinh nhuệ trọng thương rút cuộc, nhưng cũng có tu la bị đánh hồn phi phách tán. trong khoảng thời gian ngắn hai bên thế nhưng lực lượng ngang nhau. nhưng mà nhậm phong ở chém giết một người sáu tay tu la lúc sau mày lại hơi hơi nhíu lại, hắn phát hiện, trừ bỏ tôn ngộ không nhị lang thần thường nga thiên bồng mấy người ở ngoài, còn lại người chờ ở đánh nhau kịch liệt chung lại càng thêm cố hết sức lên, ngay cả yêu tộc sáu thánh cũng là như thế. Trừ bỏ Ngưu Ma Vương ở ngoài, mặt khác năm thánh ở cùng 6 tay Tu La trong chiến đấu cũng từ ẩn ẩn áp thượng một đầu biến thành lược chiếm hạ phong. Không, không đúng. Không phải bọn họ biến yếu, mà là này đó Tu La. Nhậm phong trong đầu đống nhiên nhớ tới nhị lang thần theo như lời nói. Tu La nhất tộc, sở dĩ giết hại hiếu chiến, hoàn toàn chính là bởi vì bọn họ có thể thông qua cắn nuốt địch nhân, tới lớn mạnh mình thân. Nhậm phong hướng về chiến trường bên trong nhìn chăm chú nhìn xem. Quả nhiên. Yêu tộc bên này tuy rằng đã có không ít người bị thương, nhưng đơn giản còn không có người thương vong. Trái lại Tu La nhất tộc, ở kia số cụ đã bỏ mình thi thể thượng, thế nhưng có mịt mờ năng lượng dao động, từng đạo khó có thể tìm kiếm năng lượng lưu như là dòng nước giống nhau, liên nhận được mỗi một cái đang ở đánh nhau kịch liệt Tu La. Cùng lúc đó, đã sớm sinh cơ đã tuyệt Tu La thi thể, cũng bởi vì năng lượng bị hút đi, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắc đi xuống. Nay đó Tu La không chỉ có có thể cắn nuốt địch nhân, Thế nhưng còn có thể cắn nuốt cùng tộc. Thấy như vậy một màn, Nhậm Phong trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, tu la nhất tộc người chỉ biết càng ngày càng cường. Trái lại phía chính mình, hiện giờ một ít hơi yêu yêu tộc đã tác dụng chậm không đủ, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian liền phải bị sống sờ sờ hao chết. Đáng chết. Chẳng lẽ chỉ có thể đi kia một bước? Hy vọng thân thể này có thể khiêng được đi. Nhậm Phong đôi tay nắm tay, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Hiện giờ duy nhất biện pháp Chính là tiêu hao quá mức khối này phân thân năng lượng, đem những cái đó chết trận tu là thi thể cùng tu là chi gian liên hệ các đức. Nhậm phong trong đầu tuy rằng đã có ứng đối phương pháp, nhưng là loại này phương pháp đối với hiện tại nhậm phong tới nói, thật sự là quá hao phí năng lượng. Thì câu người dơm nhiều nhất có thể phát huy ra đại la đỉnh thực lực, hạn sử dụng hạn là 500 năm. Một khi tiêu hao quá mức lực lượng, liền sẽ ra tốc hủ bại. Bất quá cũng may, dựa theo nhậm phong suy tính, nhiều nhất bất quá trăm năm. Tam đại thần giới căn nguyên là có thể cùng chính mình hoàn toàn dung hợp hoàn thành. Hy vọng này thì câu người dơm có thể khiêng được đi. Nếu không này đó tinh nhuệ một khi chết trận, chỉ sợ ở không ai có thể đủ ngăn cản linh sơn mũi nhọn. Nhậm Phong trong lòng âm thầm mạc niệm một tiếng, chợt cả người phóng lên cao, lượn hướng trời cao. Một loại tu la nhìn đến thường thường vô kỳ nhậm phong thế nhưng như thế chói mắt, sôi nổi chu lên hướng nhậm phong vọt lại đây. Nhưng mà bất quá lâu ngày, vài tên tu la liền sinh cơ đoạn tuyệt từ trên cao rơi xuống. Nhìn đến nhậm phong chỉ là dơ tay nhấc chân gian liền diệt sắt vải tên sáu tay Tu La, một chúng Tu La trong mắt tuy rằng hiện ra một mặt kinh ngạc, nhưng là kinh ngạc qua đi, đổi lấy lại là điên cuồng. Chỉ cần không ngừng có Tu La ngã xuống, còn thừa Tu La liền sẽ trở nên càng cường. Trong lúc nhất thời, ước chừng mười mấy tên Tu La lại lần nữa điên cuồng hướng về nhậm phong phong đi. Cùng lúc đó, tôn nộ không cùng nhị lang thần cũng phát hiện này đó Tu La càng đánh càng cường dị trạng, sôi nổi muốn rút ra thân tới. nhưng mà Mặt khác hai gã tám cánh tay Tu La thực lực tuy rằng so với bọn hắn kém, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ở bọn họ đau khổ dây dưa dưới hai người căn bản chịu không ra thân. Giờ phút này, nhậm Phong đã ở mọi người chú mục hạ bay đến giữa không trung. Ở hắn phía dưới mấy trượng ở ngoài, là mười mấy tên hung thần áp sát Tu La. Còn chưa tới đạt tiến trước, trong miệng tanh hôi vị cũng đã ập vào trước mặt. nhậm Phong cẩn thận. Thấy như vậy một màn, thường Nga tâm không khỏi hung hăng một nắm. Lập tức dùng ra mấy nhớ nặng tay đem bên người sáu tay Tu La đánh đuổi, thân hình cấp tốc hướng về Nhậm Phong lao đi. Nhưng mà đúng lúc này, Lăng Không mà đứng Nhậm Phong đột nhiên giơ tay. Năm nhiều lần màu đỏ tươi huyết tuyến chợt bị Nhậm Phong từ năm ngón tay đầu ngón tay bước ra, hướng về chiến trường bốn phía thổi đi. Nguyên bản bộ mặt giữ tận Tu La nhóm mắt thấy đã gần trong gang tức, nhưng mà liền ở huyết tinh chi khí tràn ngập đến bọn họ miệng nguy khi, bọn họ tựa hồ nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự tình giống nhau, cấp tốc hướng về mặt đất lao đi mà lúc này nhậm phong khẽ miệng dơ lên một nụ cười, tuy rằng đã tiêu hao quá mức phần thân lực lượng, nhưng là cảm giác lên, hao tổn tụi hồ không phải rất nghiêm trọng, kiên trì trăm năm thời gian tuyệt đối dư giả. huyết thi chút cầm trận, khởi. cùng với giọng nói, nhậm phong bàn tay bỗng nhiên rơi xuống. cùng lúc đó, liên tiếp ở nhậm phong đầu ngón tay năm đạo tia máu trận chi gian màu đỏ tươi chi sắc đại thịnh, nguyên bản khô giáo mặt đất thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ướt tắt lên, cùng chi mà đến, còn có gây mũi mùi máu tươi. Nhìn đến như thế thiên địa dị tượng, không chỉ có một chúng yêu tộc đại quân ngây dại. Ngay cả tu là nhất tộc cầm đầu hai gã tám cánh tay tu là trong mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ cảnh giác. Mà một chúng tu là giờ phút này thế nhưng cũng một sửa phía trước lô mãng giết hại, hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm nghi hoặc cũng không thể tin tưởng. Mới vừa rồi, truy kích nhậm phong tu là nhóm sở di bay nhanh tối lui. Không vì cái gì khác. Đúng là bởi vì, bọn họ đột nhiên cảm giác, chính mình vô pháp từ những cái đó tu là thân thể thượng hấp thu năng lượng. Tu la nhất tộc tồn tại cho tới bây giờ đã ngàn vạn tái năm tháng, như thế quái dị tình huống đừng nói là bọn họ, liền tính là kia hai gã mang đội tám cánh tay Tu la, cũng là lần đầu tiên gặp được. Ngươi làm cái gì? Một người tám cánh tay Tu la như rắn độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Phong, thanh âm nghẹn ngào mở miệng. Làm cái gì? Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Nhậm Phong nhìn tám cánh tay Tu la giống như rắn độc hai mắt, đạm mạc cười. Chợt nhắm mắt mặc niệm vài câu. Giống? Giống từng đợt lệnh người sởn tóc gáy thanh âm truyền đến, chúng tu la kinh ngạc phát hiện, không chỉ có bọn họ vô pháp hấp thụ chết đi tu la năng lượng, càng làm cho bọn họ ra đầu tê dại chính là, nguyên bản đã sôi nổi ngã xuống đất, sinh cơ đã tuyệt chết trận tu la, thế nhưng dường như sống lại giống nhau, một đám dây rủ từ trên mặt đất bò lên. chẳng qua, cùng bình thường tu la bất đồng chính là, này đó vừa mới từ trên mặt đất bò lên tu la, không chỉ có ánh mắt lỗ trống, hơn nữa mắt không tà lui chẳng phân biệt tứ chi cứng đờ. Thấy như vậy một màn, không chỉ có một chúng Tu La ra đầu tê dại. Thậm chí liền yêu tộc đại quân bên trong, trừ bỏ tôn ngộ không chờ hưu hạn vài người ở ngoài, còn lại không rõ nguyên do yêu chúng tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm này đàn chết mà sống lại Tu La, như lâm đại địch. Nhưng mà, tựa hồ là có người ở chỉ huy giống nhau. Những cái đó trọng sinh Tu La căn bản không có phản ứng hoa quả sơn yêu chúng, mà là tung tăng nhảy nhót nhằm phía trận mắt há hốc mồm Tu La. Không lớn một lát sau, hai bát Tu La trực tiếp chiến làm một đoàn. Tuy rằng những cái đó chết mà sống lại tu la động tác cứng đở, thực lực cũng có điều giảm xuống. Nhưng là chúng tu la lại hoảng sợ phát hiện, này đó chết mà sống lại tu la tuy rằng hành động chậm chạm, công kích cứng đở. Nhưng bọn họ tự hồn là không có thống khổ giống nhau, liên tính trên người bị oanh vài cái đại động, đều ủng nếu chưa tuyệt, chỉ là lo chính mình khởi sướng công kích. Liên tính bị ngạnh sinh sinh hủy đi thành vài tiết rơi xuống mặt đất. Nhưng ở tiếp xúc đến mặt đất máu tươi lúc sau. Nguyên bản chỉ còn tàn chi đoạn tí tu la nhóm lại có thể thực mau khôi phục thương thế, tưởng giống như người không có việc gì tiếp tục gia nhập chiến đấu. Loại này cảnh tượng, tu la nhóm căn bản chưa thấy qua. Nhìn đến ngày xưa đồng loại mặt vô biểu tình, không biết mệnh mỏi hướng chính mình đánh tới, liền tính là luôn luôn không sợ trời không sợ đất tu la nhóm cũng không cấm cảm thấy ra đầu tê dại, sởn tóc gáy. Càng làm cho bọn họ vô pháp lý giải chính là, từ nay đó chết trận giả chết mà sống lại lúc sau. Bọn họ căn bản vô pháp từ này trên người hấp thu năng lượng, tu la nhất tộc gáp đáy hỏng công phu thế nhưng lần đầu tiên mất đi tác dụng. Ngươi, là ngươi ra tay." Đang lúc một chúng tu la lâm vào kinh hoàng thời điểm, một người tám cánh tay tu la đột nhiên đối với Nhậm Phong phẫn nộ quát, "Là lại như thế nào?" Đối mặt chất vấn, Nhậm Phong đạm nhiên nhún vai. Nghe được Nhậm Phong thừa nhận, nguyên bản lâm vào lo lắng yêu tộc tinh nhuệ nhóm tức khắc hoan hô lên, sôi nổi trọng chỉnh sĩ khí sát nhập chiến đoàn. Nguyên bản ổn chiếm thượng phong tu la một chúng Thế nhưng trong lúc nhất thời bị đánh kế tiếp bại lui thương vong vô số. Mà những cái đó tân người chết lại ở tiếp xúc đến mặt đất máu tươi lúc sau, lại lần nữa một lần nữa đứng lên, thành một khối cái sắc không hồn. Tướng thần đại ca, chờ trở về lúc sau ở hảo hảo cảm ơn người. Nhìn đã nghiêng về một phía thế cục, nhậm phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. nay một bộ huyết thi trúc cấm trận, đúng là tướng thần giao cho hắn. Mà những cái đó đứng lên tu la, cũng không thể xưng là cương thi, chỉ có thể gọi thi si. Tầm thương cương thi. Dù cho là ở tuyệt hảo nơi dưỡng thi cũng tuyệt đối vô pháp nhanh như vậy thức tỉnh, mà này đó tu là sở dĩ có thể biến thành thi si, đúng là bởi vì nhậm phong lấy chính mình cương tổ máu làm dẫn đường, mới có thể như thế nhanh chóng chuyển hóa vì nhậm phong mà chiến. Nhậm phong sở phong cương tổ máu, sở khởi gần là dẫn đường cùng trị liệu tác dụng thôi. Chờ này đó máu năng lượng một khi hao hết, này đó biến thành thi si tu là cũng liền sẽ hoàn toàn mất đi động lực, một lần nữa biến trở về lạnh băng thi thể. Con hảo. Thi câu người dơm tổn thương cũng không phải rất nghiêm trọng. Ước chừng còn có thể kiên trì 300 năm thời điểm, hẳn là đã vậy là đủ rồi. Nhâm phong kiểm tra rồi một lần tự thân thân thể trạng huống, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu hắn bản thể ở chỗ này, bày ra trận pháp này tuyệt đối muốn so này phân thân nhẹ nhàng mấy lần, hao tổn cũng sẽ trở nên tiểu rất nhiều. Bất quá này hết thể đều đã không sao cả. Tu La Đại quân đã là bắt đầu tan tác, thắng lợi thiên binh đã hướng về yêu tộc liên quân bên này nghiêng. Không bao lâu, Mắt thấy lại là mười mấy tên tu la ngã xuống, trong đó một người tám cánh tay tu la sốt ruột. Lui lại. Tên kia tám cánh tay tu la quát lên một tiếng lớn dùng ra một cái sát chiêu bức lui tôn nộ không. Nhưng mà, một cái khác tám cánh tay tu la liền không may mắn như vậy. Nghe được lùi lại lúc sau, hắn vừa định đem nhị lang thần cũng bức lui, nhưng lại bị nhị lang thần dùng tam ánh mắt đồng đánh lén. Ở này phân thần dưới tình huống, trực tiếp bị nhị lang thần dùng tam tiêm lưỡng nhận đao chém thành hai đoạn ngay cả Tu La Nguyên Thần cũng bị Tam Tiêm Lưỡng nhận đao trực tiếp rào toái, nháy mắt mất mạng. Nhị Lang Thần chính giết hứng khởi, còn tưởng hiệp trợ tôn ngộ không cùng nhau giết chết mặt khác một người tám cánh tay Tu La. Nơi hạ ở một chúng tạp binh liều mạng ngăn cản dưới, kia tám cánh tay Tu La mấy cái lên xuống cũng đã tới rồi linh sơn dưới chân. Lâm Hành hết sức, còn quay đầu lại đoán độc nhìn Nhậm Phong, Nhị Lang Thần, tôn ngộ không ba người liếc mắt một cái, cuối cùng hắn ánh mắt vẫn là như ngừng lại Nhậm Phong trên người. Trong mắt tràn ngập không chút nào che giấu sắc ý. Nô danh la khiến trở, hiện giờ này Linh Sơn đã sửa tên vì Tu La Sơn, có năng lực ngay cả Tu La Sơn xông vào một lần, chúng ta vương ở trên núi chờ ngươi. Nói xong lại lần nữa hoán độc trừng mắt nhìn yêu tộc đại quân liếc mắt một cái, theo sau mang theo một chúng tàn binh bại tướng độn trở về núi Trung. Nay chiến, yêu tộc liên quân thắng hiểm. Sở hữu yêu tộc tinh nhuệ đều mắt lộ ra cảm kích nhìn nhầm phong. Nếu mới vừa rồi không phải Nhậm phong trận pháp tương trợ, chỉ sợ một trận bọn họ sẽ chết ở Tu La Đao Hạ. Chỉ có Tôn Ngộ không cùng Nhị Lang Thần tựa hồ nhìn ra cái gì, đi đến Nhậm Phong bên người. "Nhậm Phong tiền bối, phân thân của ngươi." Tôn Ngộ không nhìn nhìn Tả Hữu, âm thầm bày ra một tầng cách âm cấm chế, muốn nói lại thôi. "Không ngại." Nhậm Phong hơi hơi xoa tay, "Chẳng qua lúc sau chiến đấu ta liền không thể tùy ý ra tay, nếu không một khi vượt qua thân thể phụ tải, phân thân liền có bằng toái nguy hiểm." Nhị Lang Thần cùng Tôn Ngộ không nghe vậy nhìn nhau toàn nhìn ra đối phương trong mắt ngưng trọng. mới vừa rồi bọn họ bị tám cánh tay tu la dây dừa vô pháp bước ra, nếu không phải nhậm phong đột nhiên ra tay, bại tất nhiên là bọn họ. nếu nhậm phong không thể ra tay nói, kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. nhưng mà giờ phút này, linh sơn đã gần trong ngần ngưỡng, ngay cả linh sơn đỉnh núi kia bị xé mở không gian cái khe đều mơ hồ có thể thấy được. nhị lang thần vận khởi huy mục thần thông, hướng về linh sơn đỉnh núi quan vọng một lát. xem ra. Này Như Lai thật sự tìm được rồi hiện thế nhập cầu Kia không gian cái khe đối diện đúng là hiện thế. Nghe xong nhị lang thần nói, nhậm phong trong lòng tức khắc trầm xuống. Ngan tính vạn tính, không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế biến cố. Kia Như Lai ở hốn độn bên trong đến tuột cùng đạt được bao lớn cơ duyên, thế nhưng có thể có thể nắm giữ như thế thủ đoạn. Đừng nói là tầm thường thánh nhân, liền tính là tam thanh lão tổ lâm thế, sẽ rách không gian dễ dàng, nhưng là muốn trực tiếp thành lập củng cố thông đạo, cũng quyết định không có khả năng. Này Như Lai, lại lại như thế nào làm được? Nhậm Phong trong lòng tâm niệm quay nhanh, âm thầm nỉ non. Muốn xe rách thượng giới không gian, liền tính là bình thường cao thủ đều có thể dễ dàng làm được. Nhưng là muốn thành lập truyền thống thông đạo, không thể nghi ngờ là tự cấp toàn bộ thiên địa một lần nữa tăng thêm quy tắc. Loại này thủ đoạn trừ bỏ thiên đạo bản thân, liền tính là thánh nhân cũng tuyệt đối vô pháp làm được. Mà nay Như Lai lại làm được, thật sự ra ngoài mọi người dự kiến. Nhậm Phong, ngươi không cần tự trách. Như Lai có thể có như vậy thủ đoạn, thật sự quá mức trùng hợp, tuyệt đối không phải nhân vi có thể suy tính đến. Nhìn đến Nhậm Phong ngậm miệng không nói như mày khổ tư, thường Nga không khỏi trong lòng mềm nũn, Ôn Nhu khuyên giải nói. Mắt thấy việc đã đến nước này, Nhậm Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra này Linh Sơn, vô luận nói cái gì đều phải xông vào một lần. Nếu không một khi thông đạo bị đả thông, Tu La Phật đã quy mô sấm lấn, hậu quả không dám tưởng tượng. Tùy ta lên núi. Việc đã đến nước này. Nhậm Phong chỉ có thể dặn dò mọi người cẩn thận Tuy rằng trong lòng có chút bất an Nhưng hiện giờ đã là tên đã trên dây không thể không phát Không lớn trong chốc lát công phu Mọi người liền đã tiến vào linh sơn bên trong Nhưng mà Vừa mới bước vào linh sơn một bước Hô Một trận mây đen liền hướng về mọi người vào tới Không lớn trong chốc lát công phu Biến rôi tay không thấy năm ngón tay Ngay cả thân thức Tại đây linh sơn bên trong đều đã chịu Xưa nay chưa từng có áp chế Đại gia cẩn thận Tu la nhất tộc nữ tử tuy rằng thực lực không cường, nhưng lại cực kỳ am hiểu mị hoặc. Nay sương đen, chính là tu la nữ tử sở thiết thủ thuật che mắt. Nhị lang thần linh thức truyền âm truyền vào mọi người trong thai. Không biết vì sao, nay trong núi đối linh thức gáp chế tựa hồ đối nhị lang thần ảnh hưởng tựa hồ không phải rất lớn. Mọi người lập tức trong lòng cảnh giác. Hiện nhiên ở thật lâu trước kia, hắn cũng đã đã biết tu la tồn tại, hơn nữa làm đủ công khóa. Mọi người nghe vậy vội vàng thu liễm tâm thần. Tiểu Tâm cảnh giác nhìn chăm chú này bốn phía. Giờ phút này, Trư Bát Giới đang ở nắm trong tay Đinh Ba vẻ mặt đề phòng. Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt hắn phong cách đột biến, nguyên bản đen nhánh như mực bốn phía, chợt trở nên trong sáng lên. Đang xem chung quanh càng là một mảnh xa hoa trụy lạc, vô số giống như oanh oanh yến yến tuyệt sắc mịn nữ ở hắn quanh thân xuyên qua, thỉnh thoảng vươn nhỏ dài tay ngọc, treo chọc hắn trước ngực thô cứng lông mao lợn. Này, đây là. Thấy như vậy một màn, Trư Bát Giới không khỏi vì này sửng sốt. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, một trận làn gió thơm liền ập vào trước mặt. Hai gã tuyệt sắc mỹ nữ vẻ mặt cười quyến rũ nhào vào hắn trong lòng ngực, còn chưa chờ hắn nói chuyện, thế nhưng chủ động ngồi thấp người xuống vì hắn cởi áo tháo thắt lưng. Nga. Có ý tứ. Thấy như vậy một màn, Trư bát giới tức khắc nết miệng cười, đơn giản thản nhiên hưởng thụ lên. Qua đại khái không đến một phút thời gian, Trư bát giới trên mặt chợt hiện ra một mặt thả lòng biểu tình, thở dài một tiếng. Hắc hắc không thể tưởng được này ảo cảnh thế nhưng như thế chân thật. Trư Bát Giới khẽ cười một tiếng, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện cũng không có những người khác cùng hắn lâm vào cung ảo cảnh lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. may mắn những người khác không có cùng ta tiến vào cung ảo cảnh bên trong, nếu không làm cho bọn họ biết, tiêm láo heo chỉ có một phút rảnh ngắn, chỉ sợ có thể dễ cận ta cả đời. Trư Bát Giới một bên lẩm bẩm, một bên vội vàng đem kia viên có thể so với tế châm đậu giá đâu nhập heo quần bên trong, thiên đồng nguyên soái. Nô ra phụng dưỡng ngài còn vừa lòng sao. Làn gió thơm lại lần nữa đánh nút lại, kia hai gã tuyệt sắc nữ tử không biết khi nào đi tới hắn bên người, bật hơi e dở là nói. Vừa lòng, vừa lòng. Chư bát giới một tả một hữu, đem kia hai gã nữ tử ôm vào trong lòng. Nhưng mà liền ở kia hai gã nữ tử ngã xuống chư bát giới trong lòng ngực hết sức, trong khoảnh khắc hàn mang hiện ra. Hai thanh màu lục đậm chủy thủ một tả một hưu, hướng về chư bắt giới ngực chặt tới. Nguyên bản mỹ nhãn EGT 2 gạ nữ tử trên mặt sát khí hiện ra, mắt thấy hẳn mang sắp hoàn toàn đi vào chư bát giới ngực, khỏe miệng càng là nổi lên một mả tâm như thực hiện được tươi cười. Nhưng mà, đang lúc các nàng cho rằng, chính mình ám sát sắp thực hiện được thời điểm. Xoạch, xoạch, hai tiếng tiếng vang chuyển tới. Chỉ thấy chư bát giới tựa hồ như là sớm có chuẩn bị giống nhau, ra tay như điện, trực tiếp bắt lấy hai nàng xanh nhạt cánh tay ngọc. Hai nàng đốn rác, chính mình tay như là bị vớt sát xiết chặt giống nhau không thể động đậy mảy may. Hắc hắc. Cùng các ngươi chơi chơi thôi, các ngươi thật đúng là cho rằng yêm láo heo sẽ thượng bộ không thành. Chứ bát giới nhìn trước mắt hoa dung thất sắc hai nàng cười giữ tận một tiếng. Chín răng đinh ba tâm ý tương thông, không biết khi nào, sớm đã xuất hiện ở hai nàng phía sau, hướng về hai nàng mảnh khảnh vòng eo quét ngang qua đi. Phúc. Một tiếng trầm vang, một nữ bị chín răng đinh ba xuyên thủng, đương trường chết. Mà mặt khác một nữ còn lại là ở cuối cùng thời điểm. Đem trùy thủ giải khai rút ra cánh tay may mắn chạy thoát. Không, không có khả năng. Người trừ bát giới háo sắc như mệnh, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu chúng ta tỉ mọi hảo cảnh. Cho tới bây giờ, nàng kia vẫn là không tin trừ bát giới có bực này định lực. Vừa mới còn vẻ mặt hưởng thụ dầm gì, nhưng mà lại ở mấu chốt nhất thời điểm đột nhiên trở mặt. Quả thực chính là nhổ vô tình không nhận người. Nhìn chính mình tỉ mọi thân chết, này nữ tử trong lòng càng là nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Càng làm cho nàng tức giận đến gan đau chính là, chính mình tỉ muội còn bị này đầu nổ vô tình đổ con lợn một bá chục chết. Ngay cả chính mình, tuy rằng may mắn chạy thoát, nhưng cũng bị quân tiên phong gây thương tích, mắt thấy tánh mạng khó bảo toàn. Này lại có thể nào không nghẹn khuất? Nhìn đến vẻ mặt nghẹn khuất tu la nữ, chư bắt giới nết miệng cười. Hừ hừ, thế nhân đều cho rằng ta chư bắt giới tham sống sợ chết, lười biếng hao sắc. Chính là ngươi cũng không nghĩ, nếu ta đúng như thế nhân theo như lời. Còn có cái gì tư cách ngồi trên thiên đồng bảo tọa Lời nói đã đến nước này, chịu chết đi. Vừa dứt lời, chín răng đinh ba lại lần nữa hướng về tu la nữ tập tới. Liên ở tu la nữ nguyên thần rách nát một khắc. Bao phủ ở mọi người quanh thân xương đen nháy mắt biến mất không thấy, tấm mắt cũng tức khắc trong sáng lên. Nhưng mà, gần qua không đến một lát. a một người nữ yêu đột nhiên hét lên một tiếng. Ngay sau đó một chúng yêu vương tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nháy mắt cởi vang. Người! thường Nga nhìn thoáng qua chư bắt giới, giận mắng một tiếng quay người đi, bất động thanh sắc rửa vào nhậm phong phía sau đem chính mình tầm mắt ngăn cản. Cùng lúc đó, nhậm phong cũng thấy được hiện trường tình huống, dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Cái này ngốc tử, ai? Tôn nộ không còn lại là vẻ mặt hát tuyến, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nhị lang thần nhìn đến na cha chính vẻ mặt to mò quan vọng, không khỏi mở miệng răng dậy, tiểu hài tử đừng nhìn, chuyển qua đi. Mọi người bên trong... Chỉ có chư bát giới một người chẳng hay biết gì. Ai? Phát sinh chuyện gì? Các ngươi vì sao bật cười? Chư bát giới nhìn vui cười không thôi chúng yêu, lớn tiếng hét lên. Nhưng mà, ở chúng yêu dưới ánh mắt, chư bát giới hình như có sở phát hiện, đồng nhiên túi đầu nhìn lại, ngáy mắt liền minh bạch nguyên do. Chỉ thấy hai gã rung mạo diễm lệ, dáng người thức tha tu la tộc nữ tử liền nằm ở chính mình bên người cách đó không xa, đã chết không thể ở chết. Tuy rằng này hết thể nhìn như bình thường. Nhưng chư bát giới đã bị thấm ớt quần lại là thật có điểm gây mất hứng. Các ngươi cười cái rắm Chư bát giới đối với chúng yêu lớn tiếng ồn ào, nếu không phải yêm láo heo chính tay đâm này hay chỉ tu la nữ, chỉ sợ các ngươi hiện tại còn ở trong xương mù ra không được đâu, có cái gì tư cách chê cười ta. Nhưng mà, mặc cho chư bát giới như thế nào giải thích, một chúng yêu vương nhóm vẫn như cũ cười to không ngừng. Qua thật lâu sau, tiếng cười mới dần dần yếu đi xuống dưới. Mọi người tiếp tục hướng về đỉnh núi đi tới. Tuy rằng trên đường vẫn như cũ có tu lang ăn trở, nhưng là nhị lang thần cùng tôn ngộ không thực lực mạnh mẽ, hai người một trước một sau, nhậm phong ở giữa, hơn nữa na cha tùy thời lực trận, đến cũng là hưu kinh vô hiểm. Mà này dọc theo đường đi. Cùng với chiến đấu, nguyên bản tính cách kiệt ngạo, không coi ai ra gì nhị lang thần, cũng từ lúc bắt đầu câu được câu không cùng chúng yêu liêu vài câu, đến tốt nhất đánh thành một mảnh. Mà thường Nga cũng cùng vài tên nữ yêu vừa nói vừa cười, thoạt nhìn trò chuyện với nhau thật vui đến nỗi Na Tra Tam Thái Tử vốn chính là ma tinh chuyển thế, trời sinh phản địch, hiện giờ càng là bị yêu tộc vô câu vô thúc thái độ cảm nhiễm, lẫn nhau trò chuyện với nhau thật vui, có đôi khi thậm chí còn sẽ khai một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. vô luận là tiên, vẫn là yêu, ở kề vai chiến đấu, thành thật với nhau dưới tình huống, cũng dần dần phát hiện, Nguyên lai tiên cũng có thất tình lục dụng, yêu cũng không giống như là nghe đồn như vậy hung tàn dã man, thị huyết hiếu chiến, yêu tiên hai tộc vứt bỏ hiểm kết giới. Liên quân sĩ khí tăng nhiều, phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Tu La nhất tộc tuy rằng liên tục bại trận, nhưng cũng là thả sản thả lui, ước chừng qua hơn 10 ngày, mọi người rốt cuộc đi tới Linh Sơn đỉnh núi. Linh Sơn phía trên sát khí tận trời, dòng người chen trúc xô đẩy. Dầm dạp Tu La đại quân bảo vệ cho cuối cùng cửa ải, ba gã tám cánh tay Tu La trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế tất muốn đem tiên yêu hai tộc liên quân ngăn lại. Hừ hừ, đều đã đánh hiện tại, các ngươi còn có thể ngăn lại ta chở? Nhị Lang Thần cười giữ tận một tiếng, Phương Thiên họa kích tiện tay vung lên cuốn lên đạo đạo trận gió. Ở mánh liệt trận gió tàn sát bừa bãi hạ, hơn 10 Danh Tu La chiến sĩ thế nhưng bị lưỡi dao gió cắt qua cổ trực tiếp đầu mình hai nơi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, tất cả mọi người không dám tàng tư, trực tiếp lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh. Mắt thấy trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, vì có thể ước chế Tu La nhất tộc thiên phú, cũng vì có thể mau chóng đánh thượng Linh Sơn đỉnh phá hủy truyền tống thông đạo, nhận phong lại lần nữa tiêu hao thì cô phần thân bảy ra huyết thi chúc cầm trận. Huyết thi chúc cầm trận thiên khắc Tu La Nhất Tộc. Ở huyết thi chúc cầm trận bày ra lúc sau, tiên yêu liên quân càng là thế như trẻ tre, trái lại Tu La Nhất Tộc lại là kế tiếp bại lui, không bao lâu đã có gần 5 thành Tu La Thi thể biến thành Thi si gia nhập chiến đoàn. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm tàn binh bại tướng ở ba gã 8 cánh tay Tu La dẫn dắt hạ kiên trì khổ chiến. Không sai biệt lắm là lúc. Sư phụ, đệ tử này liền báo thủ cho ngươi. Tôn ngộ không nhìn còn thừa không có mấy tu la binh lính nói nhỏ một tiếng, trong tay như ý kim cô đồng chỉ là ở ngay lập tức chi gian liền bành trướng đến trụ trời lớn nhỏ. Trong ngáy mắt, kim đồng chỉ thiên, che trời. Thái, như lai lão nhân, an yếm lão tôn một đồng. Vừa dứt lời, kim đồng giống như lóe băng đất nước giống nhau, ầm ầm ngã xuống. Còn sót lại tàn binh bại tướng tu la sĩ tốt nhìn đến như thế khủng bố một màn, nguyên bản hung thần hai mắt bên trong rốt cuộc lộ ra xưa nay chưa từng có sợ hãi. Thế nhưng phía sau tiếp trước thoát đi. Ngay cả tam đại tám cánh tay tu la, trong lòng cũng đánh lên lui trông lớn. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm. Hừ, đồ vô dụng Một tiếng lạnh băng trói thai thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ một chúng tu la bên trong bay nhanh mà qua, xông thẳng phía chân trời, đối với sắp ngã xuống kim cô đồng chính là hung hăng một quyền. với anh, trong thiên địa vang lên như sấm nổ vang, Thế mạnh mẽ trầm kim cô đồng tất nhiên bị ngạnh sinh sinh tạp lệ khỏi quỹ đạo đến một bên, đồng hạ số tòa núi lớn khoảnh khắc chi gian hóa thành phi phấn. Hào cương thực lực. Nhị lang thần tam mắt bên trong hàn quang trận lóe trong lòng kinh ngạc cảm thán. Tôn ngộ không mới vừa rồi kêu một đồng, liền tính là nhị lang thần cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Chính là trước mắt người, lại gần chém ra một quyền, liền đem uy thế hóa giải, nhìn dáng vẻ kỳ thật lực còn muốn ở hắn cùng tôn ngộ không phía trên. Cùng lúc đó, kia tu la kêu cũng chuyển đến mấy đạo hoảng sợ tiếng hô. Mọi người tập trung nhìn vào, đúng là kia ba gã tám cánh tay tu la. Nguyên bản không ai bị nổi tám cánh tay tu la thế nhưng giống như tiểu kê giống nhau, bị này tu la sách ở trong tay. Đang xem này thần bí tu la, không chỉ có thân cao mấy trượng có thừa trên người cơ bắp càng là giống như tiểu sơn giống nhau cao cao phồng lên, từng đạo gân xanh càng như là thô trắng cự mãng giống nhau. Càng dẫn nhân chú mục chính là, tên này tu la cùng mặt khác tu la bất đồng. Không chỉ có cả người khí thế so với kia ba cái tám cánh tay tu la cao hơn không ít, ngay cả cánh tay đều có ước chừng sáu đối. 12 chỉ cánh tay. Nhị lang thần nhẹ giọng nỉ non, theo sau như là nghĩ tới cái gì thần sắc đại biến, đại gia cẩn thận, đây là 12 cánh tay tu la vương, một thân thực lực thậm chí ẩn ẩn ở ta phía trên. Nghe được nhị lang thần cấp uống, mọi người tâm không khỏi đồng thời lộn bột một tiếng, nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ở chúng yêu trong lòng. Có thể cùng nhị lang thần lực lượng ngang nhau chỉ sợ cũng chỉ có tôn ngộ không cùng nhậm phong hai người. Không nghĩ tới, này tu la vương thực lực, thế nhưng còn ở nhị lang thần phía trên. Nếu thật là nói như vậy, liền tính có thể thắng xuống dưới trận chiến đấu này, chỉ sợ bên người những người này bên trong, có rất lớn một bộ phận người cũng nhìn không tới tương lai thắng lợi. Ngay cả nhậm phong trong lòng cũng là không khỏi dùng mình. Nếu này tu la vương thực lực thật sự ở nhị lang thần cùng tôn ngộ không phía trên nói, như muốn hàng phục. Tất nhiên muốn phát huy suất siêu gia phân thân có khả năng thừa nhận lực lượng. Hai lần thúc dục huyết thi trúc cấm trận, thì câu người dơm phân thân khoảng cách hoàn toàn hủy bại dư lại thời gian, cũng chỉ dư lại 200 năm hơn. Nếu tiếp tục tiêu hao quá mức sử dụng, rất có khả năng ở căn nguyên dung hợp hoàn thành phía trước, phân thân liền sẽ hoàn toàn băng toái. Một khi phân thân băng toái, Quỷ Đầu Sơn Tam Đại Cương Tổ không ra dưới tình huống, vô cùng có khả năng sẽ lâm vào bị động. Tiêu tu la nhất tộc tuy rằng tử thương thảm trọng, nhưng chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Cho đến lúc này, đã không có huyết thi trúc gầm trận áp chế, Tu La nhất tộc một khi vào đời, quỷ đầu sơn thậm chí toàn bộ hiện thế, đều khả năng sẽ tao ngộ xưa nay chưa từng có hạo kiếp. Nhưng mà đang lúc mọi người khổ tư nên như thế nào ứng đối là lúc. Làm người càng thêm hoảng sợ một màn đã xảy ra. Vương! Không, người không thể! Giang giác! Ách ra! Nói chuyện chính thức tám cánh tay Tu La chi nhất là khiến trở, nhưng mà giọng nói còn chưa lạc, liền phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Trên bầu trời thảm thiết một màn làm tất cả mọi người vì này động dung. Chỉ thấy đã từng không ai bị nổi la khiên trở, thế nhưng bị Tu La Vương nhắc lên, đặt ở trong miệng đại nhai. Giang rác một tiếng, nửa đoạn dưới thân mình đã bị Tu La Vương cắn đứt, máu tươi giống như không cần tiền giống nhau phun trào mà ra. Ngay sau đó lại là một ngụm, la khiên trở kêu thảm thiết đột nhiên y bật, cả người đã bị Tu La Vương nuốt vào trong bụng. Mặt khác hai gã tám cánh tay Tu La Tựa Hồ cũng đã biết chính mình vận mệnh, liều mạng dây ruột nhưng là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại như thế nào dễ rũa cũng là phí công, hai tiếng kêu thảm thiết lúc sau liền lại không một tiếng động. Cắn nuốt ba gã tám cánh tay Tu La lúc sau, Tu La Vương quanh thân khí thế càng là nháy mắt bạo trướng, liếm liếm môi tham lam nhìn chăm chú vào một chúng tiên yêu nhóm. Đối mặt Tu La Vương khiêu khích ánh mắt, luôn luôn không sợ trời không sợ đất tôn ngộ không nổi giận. Lập tức để bổng tiến lên. Tu La Vương lại như thế nào, yếm láo tôn. Nhưng mà hóa thành nói xong. Một cái kiện thạc thân ảnh liền xuất hiện ở tôn ngộ không trước người đem này ngăn lại. Đại ca, ngươi. Tôn ngộ không nghi hoặc nói. Ở hắn trước người người không phải người khác, đúng là Ngưu Ma Vương. Huynh đệ, này người cao to thoạt nhìn khó đối phó, khiến cho chúng ta sáu người trước đi lên thăm thăm đế. Vừa dứt lời, còn lại năm vị đại thánh cũng cùng nhau tiến lên. Tôn ngộ không tức khắc khẩn trường, liền tính là ta cùng nhị lang thần cũng không nắm chắc, các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mau mau lui. Nhưng mà... Còn chưa có nói xong, đã bị Ngư Ma Vương dơ tay đánh gãy. Huynh đệ yên tâm, người ở Linh Sơn niệm Phật là lúc, ta chờ cũng không phải ăn mà không làm. Nói tới đây, Ngư Ma Vương nhìn thoáng qua mặt khắc 5 vị đại thánh, 5 vị huynh đệ, tùy ta liệt trận. Vừa dứt lời, Ngư Ma Vương một cái lóe càng xuất hiện ở 5 vị đại thánh trung ương. 5 người cũng trong nháy mắt này di hình đổi ảnh biến hóa vị trí, thoạt nhìn đối với trận pháp quen thuộc dị thường. Gần là nháy mắt. Lục đạo bạo ngược yêu khí phóng lên cao, phong vân chấn động hoàn vũ. Cảm thụ được yêu tộc 6 thánh trên người khí thế, Tôn Ngộ không nhắc tới tâm cũng là hơi phong phóng. Lấy hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra trận này bất phàm, liền tính là chính hắn muốn phá trận đều phải phế rất lớn một phen tay chân, nghĩ đến Như Ma Vương đám người liền tính không địch lại, cũng tất nhiên có thể toàn thân mà lui. Các huynh đệ, tùy ta sát tu la. Như Ma Vương thanh như sấm chấn, khí thế hắn thiên, một tiếng gầm lên lúc sau xuất còn lại 5 thánh hướng Tu La Vương sát đi. Nhưng mà Đối mặt hùng hổ sáu vị đại thánh, Tu La Vương tựa hổ căn bản không dao động. Phản phất trước mắt không phải vang dội sáu vị đại thánh, mà là sáu chỉ con kiến giống nhau. Nhị lang thần, ngươi vừa rồi có câu nói nói sai rồi. Nhìn tật hướng mà đến yêu tộc sáu thánh, Tu La Vương giữ tận mở miệng, Tu La Phật Đà vốn là cộng sinh cộng chết, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, chỉ cần Phật Đà tại thế gian tồn tại một ngày, liền không thể thiếu Tu La tồn tại. Sở dĩ hai người có thể tường an không có việc gì. Tất nhiên là đạt tới nào đó vi diệu cân bằng. Mà loại này cân bằng, đó là thực lực. Nói tới đây, Tu La Vương đầu tiên là quay đầu nhìn nhìn Như Lai, theo sau lại đem ánh mắt rời về phía nhị lang thần. Nghe được lời này, tiên yêu liên quân tử hồ ý thức được cái gì, trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất tưởng. Nhìn mọi người như thế biểu tình, Tu La Vương trong mắt toàn là không chút nào che giấu hài hức cùng thương hại. Như Lai nãi Phật Quốc tri tổ, ta cũng vì Tu La chi vương. Ngươi thế nhưng nói bổn vương thực lực chỉ là lược cao hơn ngươi. Thật là quá để cao chính mình. Nói xong, đối với tật hướng mà đến 6 vị đại thánh một trưởng chụp được. Chương 822 hình ảnh dừng hình ảnh, trở thành vĩnh hằng. Yêu tộc 6 thánh đã chết. Chết ở Tu La Vương dưới trưởng. Nguyên bản bọn họ lấy làm tự hào, thậm chí làm tôn ngộ không cùng Dương Tiễn hai người đều lau mắt mà nhìn trận pháp, ở Tu La Vương trong mắt liền giống như chê cười giống nhau. Thậm chí liền trốn tránh cơ hội đều không có đã bị một trưởng trục chết. Thực lực chiến lệnh thật sự là quá lớn. Quả nhiên, dù cho yêu tộc 6 thánh ở yêu tộc kiểu gì uy phong, tiểu di thần thông quang đại, ở cao thủ chân chính trước, một thân thực lực cũng thành bài trí. Thấy như vậy một màn, Tôn Ngộ không khỏe mắt muốn nước ra, trong mắt bộc phát ra mãnh liệt hận ý. Huynh đệ, ta huynh đệ. Nạp bệnh tới. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ không vung tay lên trung định hải thần châm, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không tu La Vương đối thủ, lập tức vọt đi lên. Cùng Tu La Vương chiến làm một đoàn. Nhưng mà, đối mặt Tôn Ngộ không? Tu La Vương cũng không có bẻ gãy nghiền nát giải quyết chiến đấu. Ngược lại là cùng Tôn Ngộ không có tới có lui đứng chung một chỗ. Nhìn đến hai bên thế nhưng đánh thế lực ngang nhau. Trên mặt đất một chúng yêu chúng sôi nổi vì Tôn Ngộ không hò hét trợ uy. Nhưng là Nhậm phong cùng nhị lang thần mày lại là gắt gao nhíu lại. kia xú con khỉ. Sẽ chết. Nhị lang thần ngữ khí ngưng trọng nói. Liên lấy vừa rồi Tu La Vương diệt sát yêu tộc 6 thánh thủ đoạn tới xem, này Tu La Vương một thân thực lực, sớm đã đạt tới một loại cực kỳ sâu không lường được nông nỗi. Nhậm Phong, ta đi giúp kia xú có khỉ. Này Linh Sơn, chúng ta rất có khả năng là đánh không lên rồi. Người tìm kiếm cơ hội, mang theo những người khác lui lại. Dương Tiễn thanh âm đột nhiên ở Nhậm Phong trong đầu vang lên, nhìn đến Nhậm Phong gật đầu lúc sau, Dương Tiễn cũng tê ra tam tiêm lưỡng nhận đao vọt đi lên, cùng kia Tu La Vương chiến làm một đoàn. Dựa theo Tu La Vương theo như lời. Tu La nhất tộc vốn là cùng Phật Đà làm bạn mà sinh. Có Phật Đà, tự nhiên cũng liền có Tu La. Mà Tu La cùng Phật Đà chi gian sở dĩ tưởng ăn không có việc gì, hoàn toàn chính là bởi vì, bọn họ chi gian thực lực đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Mà này Tu La Tu La Vương, là Tu La nhất tộc vương giả. Nếu thật sự dựa theo loại này lý luận tới suy đoán nói, Tu La Vương thực lực, thậm chí có khả năng cùng như lai không phân cao thấp. Này liên phiền tội A. Nhậm Phong khe khẽ thở dài, mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Từ vừa rồi yêu tộc sáu thánh bị phiên tay mà diệt tình huống xem ra, Tu La Vương lời nói rất có khả năng là thật sự. Nếu Tu La Vương thực lực cùng như Lai ngang nhau nói, đừng nói hiện tại Nhậm Phong chỉ là một thi cô thảo phân thân. Liên tính là chân thân tới lấy hắn còn chưa dung hợp tam đại thế giới căn nguyên thực lực, cũng không nhất định là Tu La Vương đối thủ, chỉ có liên hợp tam đại cương tổ cùng tác chiến, có lẽ mới có một trận chiến chi lực. Đang xem chiến trường phía trên. Tu La Vương tuy rằng thuật nhìn cùng Dương Tiễn tôn nộ không đám người đánh vui sướng chẳng trề, nhưng là này trong mắt lại là vẫn luôn mang theo hài hước thần sắc, hiện nhiên là ở đem hai người giống như con kiến giống nhau đùa bỡn. Có lẽ chờ hắn chơi nị lúc sau, tôn nộ không cùng Dương Tiễn kết cục cũng so với kia yêu tộc sáu thánh hảo không đến chạy đi đâu. Hiện giờ duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể đi trước lui lại tránh đi mũi nhọn, chỉ cần có thể giữ được một chúng tinh Huệ chờ an toàn lúc sau ở chậm rãi nghị cách bám trụ như lai sáng lập thông đạo tiến độ. Cũng chưa chắc không có cách nào. Nhưng mà, Tu La Vương là người phương nào? Tu La Vốn là hiệu chiến, Tu La Vương càng là trải qua lớn nhỏ chiến vô số. Nhậm Phong có thể dễ dàng nhận thấy được, Tu La Vương tuy rằng vẫn luôn ở cùng hai người giao chiến, nhưng là một sởi thần niệm liền giống như khó chơi rắn độc giống nhau, chặt chẽ đem Nhậm Phong cùng một chúng tiên yêu liên quân tòa định. Chỉ cần bọn họ có điều ý động, tất nhiên sẽ lọt vào Tu La Vương đả kích. Dù cho Nhậm Phong có thể bằng vào nhạy bén thân pháp chạy thoát, Nhưng hắn phía sau một chúng tiên yêu tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi. Giờ phút này Nhậm Phong, đang ở hết sức chăm chú nhìn ba người chiến đấu, muốn tìm kiếm đột phá khẩu, hồn nhiên bất giác bên người đã đứng một người. Nhìn Nhậm Phong vẻ mặt đau đầu, thường Nga trong lòng thế nhưng không tự giác có chút đau lòng. Cùng lúc đó, tu La Vương, ngươi tự xưng là thực lực thông thiên. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không tiếp được ta này nhất chiêu. Nhị lang Thần nhìn giống như miêu diễn chuột giống nhau cùng hắn chiến đấu tu La Vương trong lòng cũng là không khỏi đánh ra chân hỏa, nương tôn ngộ không cùng với chiến đấu một cái chớp mắt, chợt rơi khỏi chiến trường ở ngoài. hô hô hô, nhị lang thần ngón tay tung bay, chỉ là trong chớp đoáng, liền lấy khắp mấy trăm đạo pháp quyết, nhắm chặt đệ tam chỉ mắt chậm rãi mở ra, ở đồng tử bên trong thế nhưng toát ra nồng đậm hủy diệt hơi thở. nga, cảm nhận được nhị lang thần huy mục thần thông trung ẩn chứa hủy diệt chi khí, không thể tưởng được ngươi nhị lang thần, thế nhưng còn có như vậy bản lĩnh. Tu La Vương trong mắt rốt cuộc thu hồi coi khinh trí tâm, ẩn ẩn hiện lên một mặt vẻ mặt ngưng trọ. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, nhị lang thần thần thông tẫn nhiên đối chính mình ẩn ẩn sinh ra một cổ nhàn nhạt uy hiếp. Phải biết rằng, thực lực của hắn cùng như lai chính là không phân cao thấp. Kẻ hèn một cái nhị lang thần, thế nhưng có có thể uy hiếp đến hắn thủ đoạn. Tu La Vương trong lòng kinh ngạc rất nhiều, đối nhị lang thần cũng là có chút lao mắt mà nhìn. Chết con khỉ, tránh ra. Nhị lang thần đột nhiên hết to trận một đạo tràn ngập tử vong cùng hủy diệt màu xám trắng quang mang từ hai mắt bên trong bắn nhanh mà ra nơi đi qua vạn vật tiêu tan tại đây cổ nồng đậm tử vong hơi thở dưới ngay cả đại địa thổ nhưỡng đều ở trong nháy mắt mất đi sinh mệnh hơi thở trở nên một mảnh hôi hoàng rách nát bất kham. tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng là lại như là sớm đã tỏa định tu la vương giống nhau thẳng đến tu la vương mặt mà đi tôn ngộ không cảm nhận được này tử vong xạ tuyến khủng bố lập tức bạo lui tu la vương tuy rằng muốn tránh đi Nhưng là mắt thấy tránh cũng không thể tránh Chỉ có thể nên đón Không bao lâu Kia nói chậm chạp ánh sáng liền cùng Tu La Vương đánh vào cùng nhau Ở cương đại tử vong chi lực ảnh hưởng hạ Dù cho là Tu La Vương giá bị này tử vong xạ tuyến an mòn nháy mắt thất thanh đau hô Lại xem quanh thân làn da Nguyên bản thọ mệnh vô tận Tu La Vương Quanh thân làn da thế nhưng như là mất đi Sinh mệnh hơi thở giống nhau nhanh chóng khô héo Không bao lâu cũng đã trở nên giống như Bảy tám chục tuổi lão nhân giống nhau nhưng mà Nhìn đến chính mình một kích đắc thủ Nhị lang thần trên mặt lại Căn bản không có nửa điểm vui sướng Ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng Ba con mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm Tu La Vương Hắn có thể cảm giác được Tuy rằng chính mình sát chiêu đối Tu La Vương Tạo thành trình độ nhất định thương tổn Ngay cả Tu La Vương trên người làn da Cũng bị tử vong cùng hủy diệt hơi thở bao phủ Cấp tốc khô héo Tuy rằng thoạt nhìn thê thảm vô cùng Nhưng là Tu La Vương khí thế Lại căn bản không có yếu bất nhiều ít Hiện nhiên, này tu la vương Thật sự là quá cường đại. Lấy nhị lang thần hiện tại Tu Vi, dù cho vận khởi thiên phú thần thông, cũng chỉ có thể cấp Tu La Vương tạo thành nhất định thương tổn. Như muốn hoàn toàn đánh chết, còn xa xa không đủ. Nhị lang thần không dám chậm trễ, huy mục thần thông lại lần nữa vận khởi, lại là vài đạo màu xám trắng quang mang đem A Tu La Vương bao phủ. Nhậm phong. mau mang theo bọn họ rời đi. Ta kéo không được bao lâu. Nhị lang thần đối với nhậm phong hét lớn ở liên tục dùng ra chính mình áp đáy hòm sát chiêu lúc sau giờ phút này nhị lang thần trên chán tẫn nhiên ẩn ẩn chảy ra mồ hôi trên người khí thế cũng ở cấp tốc giảm xuống hiện nhiên liên tục sử dụng sát chiêu đối hắn tiêu hao rất lớn nhưng mà nhị lang thần vừa dứt lời hưu không trung bên trong chợt vang lên một trận chói tai âm bạo lại xem tu la vương thế nhưng tránh thoát tử vong xạ tuyến chói buộc chỉ là một cái lên xuống liền xuất hiện ở nhị lang thần bên người bám trụ ta xem ngươi chiêu này thú vị. Chỉ là cùng ngươi chơi chơi thôi Ngươi chẳng lẽ thật cho rằng Ngươi này xạ tuyến có thể đem ta bám trụ Tu la vương trên cao nhìn xuống Vẻ mặt cười nhạo nhìn nhị lang thần Tuy rằng ngữ khí nghe tới không thèm quan tâm Chính là giờ phút này Tu la vương hai mắt lại gắt gao nhìn chầm chằm nhị lang thần cái chán Thần sắc bên trong tràn ngập không chút nào che giấu tham lam Không đợi nhị lang thần nói chuyện Tu la vương chợt ra tay như điện Ngón tay thành đao hướng về nhị lang thần cái chán trộm tới Thật nhanh Nhị lang thần trong lòng tức khắc cả kinh. Hắn vốn định né tránh, chính là vừa rồi liên tục sử dụng sát chiêu, đã hao tổn không ít năng lượng, động tác thế nhưng trở nên chỉ hoan lên. Phúc! Một tiếng trầm vang, huyết hoa từ nhị lang thần cái chán nổ tung. Đang xem nhị lang thần, cả người dường như dại ra giống nhau, ngơ ngẩn nhìn chầm chầm A Tu La Vương mang huyết bàn tay. Chỉ thấy hắn đệ tam chỉ mắt, đã bị Tu La Vương nắm chặt ở trong tay. Này đệ tam chỉ mắt đối với nhị lang thần tới nói, là mạnh nhất công kích thủ đoạn nhưng cũng đồng dạng là hắn mệnh môn trong khoảnh khắc nhị lang thần đốn giác chính mình thần hồn dường như tạc vỡ ra tới thật lớn thống khổ làm hắn cầm lòng không đậu cả người run rẩy ngay cả nguyên thần chi lực cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ yếu bớt người này đệ tam chỉ mắt thật sự bất phàm nếu đem này nuốt vào nhất định có thể tăng cường không ít thực lực tu la vương nhìn thống khổ bất ham lung lay sắp đổ nhị lang thần cười giữ tận một tiếng đang muốn há mồm đem trong tay kia chỉ máu chảy đầm địa đôi mắt nuốt vào nhưng mà đúng lúc này không thể linh sơn đỉnh nguyên bản toàn lực bố trí truyền tống thông đạo như lai chợt mở miệng này chỉ mắt ta đều có rượu dụng nói xong như lai đằng ra tới một bàn tay hơi hơi nhất chiêu tu la vương trong tay kia chỉ huyết mắt cùng với trên mặt đất yêu tộc sáu thánh thân thể thế nhưng chậm rãi phiêu lên hướng về linh sơn đỉnh núi bay đi nhìn đến như lai đến bên miệng thì thế nhưng bay tu la vương ra không bực hai mắt bên trong sát khí nồng đậm gắt gao nhìn chằm chằm tôn ngộ không Cái tiếp theo, chính là ngươi. Tôn ngộ không nghe vậy, lập tức nắm chặt trong tay như ý kim cô đồng, trong lòng cũng là rất là nôn nóng. Nếu ta này ma vượn tinh huyết có thể toàn bộ dung hợp, cần gì sợ kìa tu la vương. Đáng tiếc lần này, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Tôn ngộ không tâm niệm quay nhanh, trong mắt hiện ra một mặt tử trí. Nga, muốn liều mạng. Nhìn đến tôn ngộ không như thế, tu la vương khỏe miệng hiện lên diễn ngược tươi cười. Này tôn ngộ không thực lực cùng nhị lang thần vốn là không phân cao thấp. Mới vừa rồi hắn chỉ một chiêu liền bị thương nặng nhị lang thần, tuy rằng hiện tại còn kéo dài hơi tàn, nhưng là nguyên thần lực lượng cũng ở cấp tốc biến mất, hiển nhiên đã ly chết không xa. Kẻ hèn một cái tôn ngộ không, lại có thể đem hắn như thế nào? Tôn hầu tử, bổn vương hôm nay khiến cho ngươi biết, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi có bao nhiêu bất ham? Vừa dứt lời, Tu La Vương cả người giống như đạn pháo giống nhau bắn về phía tôn ngộ không? Phía trước cùng Tu La Vương đánh có tới có lui tôn ngộ không? Thế nhưng gần mấy cái hiệp đã bị đánh hiểm nguy trùng trùng, tự thân khó bảo toàn. Bất quá cũng may thừa dịp cái này không đương. Na Cha Tam thái tử phi thân tiến lên, đem trọng thương hấp hối nhị lang thần cứu số dưới. Vì sao phải cứu ta? Ta mệnh môn đã hủy, sớm đã vô lực xoay chuyển trời đất. Có thể cứu chữa ta thời gian còn không bằng nghĩ cách đánh lén tu La Vương. Dương Tiến hận sắc không thành kết mắng, nhưng mà nhìn đến Na Cha mãn nhãn nước mắt, chưa nói xong nói lại nuốt trở vào. Giờ phút này, mọi người tâm đều đã ngạ xuống tới rồi đáy cốc. Dù cho là Nhậm phong, tuy rằng vẫn luôn ở khổ tư đối phó với địch chi sách. Nhưng làm mọi người không nghĩ tới chính là, này tu la vương thực lực, thật sự là quá cứng hãn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì mưu trí, đều là như vậy tái nhợt vô lực. Mà lúc này, Nhậm phong lại không có phát hiện, thường Nga vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người. Nhậm phong, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Giờ phút này nàng cũng nhìn ra này tu la vương bất phàm. Tôn ngộ không cùng dương tiễn hai người tuy chiến ý hãng thiền, nhưng cũng chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Trăm năm. Chỉ cần trăm năm thời gian. Đối mặt thường Nga hỏi chuyện, Nhậm Phong trong lòng cũng không có chút nào dấu dếm, lập tức đem sự tình đại khái nói một lần. Trăm năm sau. Thường Nga nhu Mỹ ánh mắt bên trong toát ra suy tư thần sắc. Làm như ở lựa chọn cái gì, thường Nga trong mắt ẩn ẩn hiện lên giấy rùa chi sắc. Nhưng mà, nhìn đến trước mắt Nhậm Phong thân ảnh, theo sau lại nhìn nhìn Linh Sơn đỉnh nối thẳng hiện thế truyền tống thông đạo Thường Nga tựa hồ quyết định cái gì, trong mắt dây rủa chi sắc tức khắc rút đi, thay thế chính là một mặt vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung kiên định. Nếu chỉ là muốn bám trụ như Lai cùng Tu La trăm năm nói, ta hẳn là có thể làm được. Thường Nga nhẹ giọng nói. Nghe được lời này, Nhậm Phong tức khắc tinh thần chấn động, đột nhiên nhìn về phía Thường Nga. Thường Nga tiên tử, lời này thật sự. Thật sự. Nhìn đến Nhậm Phong trên mặt thống khổ chi sắc đảo qua mà quang, Thường Nga trong mắt cũng hiện ra một mặt nhu hòa tươi cười. Nay một nụ cười nhẹ Đủ để đem vạn tái hàn băng hòa tan Dù cho là Nhậm Phong nhìn Đều cảm thấy trong lòng vui vẻ thoải mái Nhưng mà gần sau một lúc lâu Nhậm Phong tự hồ là nghĩ tới cái gì Mày hơi hơi nhăn lại Thường Nga thực lực tuy rằng không tồi Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua nhị lang thần cùng tôn ngộ không Lấy thực lực của nàng Lại sao có thể bám trụ như lai cùng tu la vương Dù cho thật sự có biện pháp Cũng nhất định đối thường Nga ảnh hưởng rất lớn Nghĩ đến đây Nhậm Phong trên mặt vui mừng đón đi một đôi mắt cũng là không chớp mắt nhìn trầm chầm, chầm thương nga, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng nội tâm giống nhau. thương nga tiên tử, chỉ sợ cái này cái gọi là biện pháp sẽ làm ngươi trả giá phi thường đại đại giới đi. nhậm phong nữ khí trầm trong hỏi, nhìn đến nhậm phong thẳng lăng lăng hai mắt, dù cho là nguyệt cung chi chủ thương nga trong lòng cũng là không khỏi đột nhiên hoảng hốt, mặt đẹp phía trên ẩn ẩn hiện ra hai đóa dạng mây đỏ. bất quá sau một lát, nàng vẫn là mặt giãn ra cười nói, tuy rằng đại giới là có, nhưng là tương đối với thu hoạch tới nói. Điểm này đại giới có thể nói là xem nhẹ bất kể. Đúng không? Nhậm phong trong lòng vẫn là nửa tin nửa ngờ. thường Nga tựa hồ không muốn cấp nhậm phong tự hỏi thời gian, tiếp tục nói. Như vậy đi nhậm phong, ta có thể giúp ngươi ra tay bám trụ Linh Sơn trăm năm, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một việc. Sự tình gì? Tạm thời còn không có thường hảo, bất quá chờ ta về sau yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi cũng không thể chối tử. Này! Nhậm phong trong lòng do dự. Chẳng qua cảm giác được tôn ngộ không khí thế đã không bằng từ trước, đang xem xem thường Nga tựa hồ vẻ mặt nhẹ nhàng lúc sau, nhậm phong vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo đi, thường Nga tiên tử, ta đáp ứng ngươi. Nhậm phong cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi thường Nga yêu cầu. Hảo. Nhìn đến nhậm phong đáp ứng, thường Nga tựa hồ là sợ nhậm phong đổi ý, cùng nhậm phong vỗ tay minh ước. Bang. Một tiếng giòn vang, đương xanh nhạt non mềm tay ngọc cùng nhậm phong to rộng bàn tay phủng ở bên nhau thời điểm. Thường Nga trên mặt hiện ra một mả tâm như thực hiện được nịch ngợm tươi cười. Nhậm Phong, ta thi pháp thời điểm tuyệt đối không thể có bất luận cái gì quấy rầy. Cho nên ta yêu cầu người bám trụ Tu La Vương một đoạn thời gian. Chỉ cần ta thi pháp thành công, dù cho như Lai cùng Tu La Vương có thông thiên thủ đoạn, cũng tuyệt đối có thể đưa bọn họ vây khốn trăm năm. Thường Nga tươi cười thu hồi, vẻ mặt chính xác. Hảo, Nhậm Phong nhìn đến thường Nga trên mặt tin tưởng mười phần, cũng lập tức tin tưởng tăng nhiều. Hiện giờ thiên đình đã không thành uy hiế nếu có thể đem linh sơn nhân mã vây khốn trăm năm nói, nạo tới quốc thông đạo có tôn ngộ không gác, liền tính câu này phân thân hủ bại băng thoái, cũng tất nhiên không có gì trở ngại. nghĩ đến đây, nhậm phong nhanh chóng quyết định không ở lưu thủ, thi cô phân thân khoảnh khắc chi gian hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cả người khí thế nháy mắt bạo trướng. cảm nhận được nhậm phong trên người khủng bố khí thế, trọng thương hấp hối nhị lang thần gian nan quay đầu lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhậm phong, không thể tưởng được nhậm phong thực lực, thế nhưng mạnh mẽ đến như thế nông nỗi. Xem ra cự linh thần bại không an. Cùng lúc đó, đang ở đánh nhau kịch liệt Tôn Ngộ không cùng Tu La Vương dã cảm thấy được nhậm phong khí thế. Dù cho là vẻ mặt nhẹ nhàng Tu La Vương, ở cảm nhận được nhậm phong khí thế lúc sau, sắc mặt cũng là khẽ biến. Hào cương hoành thực lực. Tu La Vương quay đầu lại nhìn thoáng qua Tôn Ngộ không, trong mắt sát khí trật lóe. Này con khỉ thực lực cũng không yếu, nếu bọn họ hai người liên thủ, tuy rằng vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, nhưng muốn thu thập lên chỉ sợ còn cần phí một phen tay chân. Nghĩ đến đây, Tu La Vương trong mắt sát khí bình hiện. Đối với tôn ngộ không hung hăng quanh ra một quyền, quyền phong phía trên ẩn ẩn có Tu La nhất tộc chiến tri đại đạo quân quanh, trong chớp nhoáng cũng đã tới rồi tôn ngộ không mặt. Nhưng mà đúng lúc này, phanh! một tiếng trầm vang, làm cho cả thiên địa đều vì này rung lên. Nguyên bản hốt hoảng trống đỡ ngộ không thình lình phát hiện, Tu La Vương cực đại nắm tay, đã bị trước người bóng người ngăn lại. Đối thủ của ngươi, là ta. Lạnh băng nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Giờ phút này Nhậm Phong sớm đã chiến lược toàn bộ khai hỏa hóa thành bản thể, thường Nga thi Pháp chỉ cần trăm tức thời gian. Tuy rằng thi câu người dơm ở cấp tốc hủ bại, nhưng kiên trì trăm tức đủ rồi. Tu La Vương cùng Nhậm Phong hơi thở đồng dạng lạnh băng. Chẳng qua đang ánh mắt đối diện là lúc, nhìn đến Nhậm Phong trên chán khôi mắt lúc sau, dù cho là Tu La Vương trong lòng cũng là không khỏi đột nhiên run lên, khi thế nháy mắt yếu đi nửa phần. Hắn còn chưa bao giờ gặp qua, hơi thở so Tu La còn muốn âm lãnh bá đạo chủ Trải qua vừa rồi ngắn gọn giao thủ, Tu La Vương đã phát hiện. Trước mắt này nam tử tuy rằng cùng chính mình còn có nhất định tranh lệch, nhưng là quanh thân sát khí thậm chí còn muốn so với chính mình cường thịnh nửa phần. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, này sát khí cùng Tu La bất đồng, thế nhưng còn ẩn ẩn hỗn loạn các loại khó có thể miêu tả mặt trái cảm xúc, có thể ở bất chi bất giác chi gian ảnh hưởng đối thủ tâm thần, hào thủ đoạn. Cảm thụ được nhậm phong trên người khí thế, dù cho là đối địch Tu La Vương dã nhịn không được mở miệng tán thưởng. Ngươi, so với kia hai cái phế vật mạnh hơn nhiều. Tu La Vương liếc liếc mắt một cái tôn ngộ không cùng trọng thương hấp hối Dương Tiễn, cười giữ tận mở miệng. Mà tôn ngộ không cùng Dương Tiễn hai người trong lòng càng lạ như bị xét đánh giống nhau chua sót không thôi. Bọn họ hai người đều là yêu tiên hai tộc số một số hai thiên tài nhân vật, thế nhưng bị xưng là phế vật, cái này làm cho bọn họ dữ dội khó coi. Càng làm cho bọn họ trong lòng đau đớn chính là, ở Tu La Vương trước mặt, bọn họ thế nhưng một chút biện pháp đều không có chỉ có thể như là chuột giống nhau bị Tu La Vương trêu trọng. Loại này khó có thể miêu tả cảm giác vô lực, làm hai người trong lòng giống như kim đâm giống nhau thống khổ. Nhưng mà đúng lúc này, ngộ không, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi từ hoa quả sơn xuất thế đến bây giờ, cũng chỉ bất quá mới ngàn năm thời gian thôi. Này Tu La Vương tự thái cổ thời kỳ liền hoành hành cùng thế, không bằng hắn cũng là bình thường. Chẳng qua, trong cơ thể ngươi, còn có chưa kích phát lực lượng. Một khi đem này kích phát chưa chắc không thể cùng này tu la vương một trận chiến. Nhậm phong thanh âm gần từng chữ một, chuyển vào tôn ngộ không trong hai. Tôn ngộ không nghe vậy hiện thế đột nhiên sửng sốt. Ở nghe nói nhậm phong nói lúc sau, tôn ngộ không thế nhưng phát hiện. Nhậm phong mới vừa rồi lời nói, cùng hắn đã qua đời sư phụ đường tăng, thế nhưng có chút giống nhau. Không cần thiết một lát công phu, trên người suy sút chi khí liền trở thành hư không, cả người lại lần nữa chiến ý chào dâng. Nhậm phong tiền bối, đà tạ dạy bảo. Nếu Yêm lão Tôn có thể giống này, lão bất tử giống nhau thọ mệnh, thực lực tất nhiên muốn ở hắn phía trên. Hắn lại có cái gì tư cách, tùy ý miệt thị ta chờ. Nói xong câu đó, Tôn Ngộ không quanh thân chiến ý chào dâng, ngửa mặt lên trời thép giải. Ở Nhậm Phong ảnh hưởng hạ, giờ phút này Tôn Ngộ không thế nhưng tiến vào ngộ đạo trạng thái. Quanh thân khí thế trận bạo trướng, chưa dung hợp hơn phân nửa ma vượn tinh huyết, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ cùng Tôn Ngộ không dung hợp. Hảo thủ đoạn. Tu La Vương kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhậm Phong. Cảm thụ được tôn ngộ không quanh thân càng thêm bạo trướng khí thế, đang muốn đánh đòn phủ đầu đối tôn ngộ không ra tay. Nhưng mà đúng lúc này, mấy đạo quyền ảnh đã nối góp tới. Người hiện tại đối thủ, là ta. Nhầm phong thanh em như cũ lạnh băng, không mang theo một tiêu cảm tình. Hóa thành bản thể hắn, ở bất kể thi câu người dơm hủ bại dưới tình huống, mỗi một quyền đều tựa hồ mang theo diệt thế chi huy, dù cho là tu la vương dạ tuyệt đối không dám đón đỡ. Hai người nháy mắt chiến làm một đoàn đột nhiên không kịp phòng ngửa Tu La Vương thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn bị Nhậm Phong ẩn ẩn áp chế mỗi một quyền đối đâm đều có thể kích khởi chói thai âm bạo thành từng đạo từ khí lãng hình thành trận gió hướng về bốn phía nhộn nhạo mà đi nháy mắt trong thiên địa một mảnh cắt bay đá chạy phong vân đảo cuốn nhật nguyệt vô quang tuy rằng không có hoa mỹ thuật pháp nhưng là mỗi một quyền mỗi một chân đều có thể làm đại địa vang lên từng trận nổ vang giống như tận thế giống nhau nhìn đến như thế khủng bố chiến đấu. Trên mặt đất một chúng yêu tộc tinh nhuệ đều xem ngây người, người. Ngay cả đang chuyên tâm không ngừng truyền tống thông đạo như Lai Phật Tổ, khỏe mắt dư quang cũng ở thời khắc chú ý nhậm phong hướng đi. Nay vẫn là lúc trước bị hắn dùng bát khổ chi trận vây khốn nho nhỏ cương thi. Giờ phút này, đường đường như Lai, trong lòng đều không khỏi âm thầm hối hận lên. Lúc trước hắn sợ hãi thiên đạo trừng phạt, cho nên mới lựa chọn dùng trận pháp đem nhậm phong vây sát. Nhưng làm như Lai không nghĩ tới chính là... Này Nhậm Phong thế nhưng không biết dùng cái gì thủ đoạn thoát vây nhặt về một cái mệnh. Sớm biết người này có thể có như vậy thành tiểu, lúc trước liền tính ngạnh khiêng thiên phạt cũng muốn đem này lao đi. Không thể tưởng được, chung quy dưỡng hổ vì hoạn. Như Lai nhìn thoáng qua đầy đất tu la thi thể, trong lòng âm thầm hối hận. Đáng tiếc, hiện giờ Nhậm Phong đã hoàn toàn trưởng thành lên. Giờ phút này Như Lai bởi vì bố trí truyền thống thông đạo vô pháp ra tay. Nếu không liền tính trả giá đại đại giới, hắn cũng tất nhiên đem Nhậm Phong bóp chết tại đây. Tu La Vương, không cần lưu thủ, cần phải giết chết người này. Mắt thấy chính mình vô pháp ra tay, như Lai Phật Tổ cao giọng quát. Nghe nói như Lai Phật Tổ trong giọng nói kiên kỵ, Tu La Vương lập tức hỏa lực toàn bộ khai hỏa, gần là số toàn biến đem Nhậm Phong hai tay hoanh huyết nhục mơ hồ, xương tay giận nước. Tuy rằng đối với Nhậm Phong tới nói, điểm này thương thế nháy mắt liền có thể chữa trị. Nhưng là Tu La Vương toàn lực ra tay, Nhậm Phong vẫn là cảm giác nháy mắt áp lực tăng gấp bội, chỉ có thể bị động phòng thủ lên Nhưng mà đúng lúc này, giống nguyên bản tiến vào nộ đạo trạng thái tôn nộ không, chợt phát ra một tiếng rung chuyển trời đất giống giận. lần hai mở hai mắt khi, hai mắt đã là đỏ đậm. cảm nhận được nhậm phong lâm vào nguy cơ, tôn nộ không không thể không trước tiên kết thúc nộ đạo trạng thái. nhưng cho dù như thế, ma vượn tinh huyết cũng bị hắn dung hợp hơn phân nửa. thu la vương, trả ta sáu vị huynh đệ mệnh tới. tôn nộ không hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản thấp bé thân mình thế, nhưng cấp tốc biến cường trắng lên, không lớn một lát sau, dễ bề kia chừng mấy trưởng tu La Vương sóng vai lớn nhỏ. Cùng lúc đó, trên người càng là buộc phát ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình bạo ngược hơi thở, tựa hồ là trong cơ thể có cực kỳ khủng bố hoang dã chi lực sắp thức tỉnh. Thật là khủng khiếp hơi thở, chẳng lẽ là kia hỗn độn? Tu La Vương hoảng sợ nhìn trầm trầm tôn nộ không, trên mặt tràn ngập kiên kỵ. Nhưng mà gần sau một lúc lâu, hư hư trương thanh thế. Nếu thật là kia hốn độn ma vượn sống lại, ta tự nhiên không phải đối thủ. Nhưng là gần dung hợp một giọt tinh huyết tựa như chiến thắng ta, quả thực là người si nói ngộ. Tu La Vương nhìn chằm chằm sắp sống lại ngộ không, cười lạnh liên tục. Chẳng qua. Tuy rằng hắn khẩu khí nghe tới chẳng hề để ý, nhưng là trong mắt lại là biểu lộ khó có thể che giấu kiên kỵ. Người có tên, cây có bóng. Hốn độn ma vượn, kia chính là có thể cùng bản cổ đại đế ngạnh cương tồn tại. Dù cho chỉ dung hợp thứ nhất tích tinh huyết ngộ không còn không phải đối thủ của hắn, nhưng cũng tuyệt đối đủ để cho hắn tâm sinh kiêng kỵ tiểu tâm ứng đối. Không bao lâu, Tôn Nộ không liền từ đột phá trung tỉnh lại. Đa Tạ Nhậm Phong tiên bối. Tôn Nộ không thanh như sấm chấn, chân khẩn nói một tiếng. Trận dẫn đầu phát ra một tiếng rung trời giống giận, đấm đánh ngực cùng Tu La Vương đứng ở cùng nhau. Có Tôn Nộ không trợ chiến, Nhậm Phong trong lòng cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thi cô phân thân hủy bại tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Ở hai người hợp lực vây công giới, Tu La Vương trong mắt rốt cuộc hiện lên một mặt tức giận. Ừ, con kiến chính là con kiến. Cùng các ngươi chơi chơi, các ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Tu La Vương khí thế toàn bộ khai hỏa, cùng Tôn Ngộ không cùng Nhậm Phong chiến làm một đoàn. Dựa vào bản thân chi lực, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, liền đem Tôn Ngộ không cùng Nhậm Phong áp chế. Đáng chết! Nhậm Phong trong lòng hung ác, lập tức cũng là hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Ở thi cô phân thân ra tốc tiêu hào dưới, không bao lâu Nhậm Phong cũng đã chú ý tới, chính mình trên người làn ra bắt đầu dần dần hủ bại, này hiển nhiên là thi cô phân thân sắp hủ bại điểm báo. Nhưng mà liền ở Nhậm Phong trong lòng khẩn trước dưới. Nhậm Phong, Tôn Ngộ Không, các người mau mau đẩy ra. Thường Nga khẽ đều thanh truyền đến. Nhậm Phong nghe vậy vội vàng quay đầu lại. Nhưng mà nhìn đến trước mắt một màn lúc sau, Nhậm Phong cả người hoàn toàn ngây dại. Ngay cả Tôn Ngộ Không, trên mặt đất một chúng tiên yêu, Tu La cũng sôi nổi mắt m Ngay cả Tu La Vương, cũng lốc lăng ở giữa không trung. Này, này, nay nửa ngày, cũng không nhảy ra tới một câu. Cùng lúc đó, nguyên bản đang ở hiện thế quỷ đầu sơn Tô Thiển Vân còn ở nôn nóng chờ đợi. Một cái không gian sớm tại mấy ngày trước cũng đã ở quỷ đầu sơn trên không xuất hiện. Mà này không gian cái khe, đúng là như lai sở sáng lập không gian thông đạo hình thức ban đầu. Mấy ngày qua đi, trong thông đạo thỉnh thoảng truyền đến kinh người khí thế, cảm nhận được nhậm phong quen thuộc khí thế lúc sau ủy đầu sơn Nhậm Phong cũ bộ nhóm tâm cũng gắt gao đi theo nhắc lên. Bọn họ biết, ở không gian cái khe một chỗ khác, Nhậm Phong đang ở cùng Phật Tổ khai chiến. Nhưng mà, đang lúc Tô Thiển Vân ở vì Nhậm Phong yên lặng cầu nguyện là lúc, ở nàng bên hông thái âm thần khóa thế nhưng điên cuồng rung động lên. Này thái âm thần khóa đúng là ngày đó thường nga tặng cho, cảm nhận được thái âm thần khóa phía trên truyền đến từng trận bất an, Tô Thiển Vân trong lòng tức khắc căng thẳng, làm như có điều cảm ứng. Không tốt thường nga tỷ tỷ cùng chủ nhân có nguy hiểm. tô thiển vân trong lòng cấp bách, còn chưa chờ nàng có điều phản ứng, thái âm thần khóa chợt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về không trung bên trong chạy đi. cùng lúc đó, ở phật tổ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thái âm thần khóa thế nhưng từ đi thông hiện thế không gian cái khe bên trong vừa ra, nồng đậm thái âm chi lực trực tiếp đem toàn bộ không gian cái khe phong tỏa. nhưng mà giờ phút này, bao gồm như lai like ở bên trong, tất cả mọi người không có phát giác đến không gian cái khe chung cắt thưởng. Chỉ thấy không chung bên trong, một cái cự vật chính chậm rãi hướng về Linh Sơn giáng xuống. Linh Sơn to lớn liên miên và dặm, nhưng cho dù như thế nguy nga Linh Sơn, tại đây cự vật trước mặt cũng thế nhưng giống như gạo giống nhau không chút nào thu hút. Thái âm tinh. Ra ngoài mọi người dự kiến. Thường Nga ở không biết khi nào, thế nhưng đem toàn bộ thái âm tinh trực tiếp dọn lại đây. Một màn này, quả thực sợ ngây người ở đây mọi người. Nhưng mà giờ phút này, nhậm phong lại như là nghĩ tới cái gì, cả người cấp tốc bạo khởi nhằm phía thường nga đồng thời nhằm phía thường nga còn có bộ mặt giữ tận tu la vương tuy rằng hắn không biết thường nga vì sao phải tiêu hao thật lớn pháp lực chuyển đến thái âm tinh nhưng này tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt nhưng mà đúng lúc này hưu nhị lang thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tu la vương trước người trực tiếp đem tu la vương gắt gao giữ được ngươi ngươi muốn làm gì nhìn cái chán máu tươi chảy dòng vẻ mặt giữ tận nhị lang thần tu la vương vừa kinh vừa giận nhưng mà đáp lại hắn Gần là Nhị Lang Thần giữ tợn cười lạnh thành, "Ta luân hồi thiên nhãn, há lại như vậy hảo lấy?" Vừa dứt lời, Nhị Lang Thần cổ đãng trên người cuối cùng lực lượng, ở Tu La Vương Kinh Hãi trong ánh mắt ầm ầm bạo vang. Ở Nhị Lang Thần kéo dài dưới, Nhậm Phong cũng tới rồi thường Nga tiến trước. "Thường Nga tiên tử, ngươi không phải là muốn?" Nhưng mà còn chưa có nói xong, Thường Nga bỗng nhiên quay đầu, cùng Nhậm Phong tứ mục tương đối, ở nhìn đến Thường Nga ánh mắt lúc sau, Nhậm Phong cả người không biết vì sao, nháy mắt ngốc đứng ở giữa không trung. Hai mắt bên trong tràn ngập nồng đậm kinh ngạc. Giờ phút này, hắn nhìn đến. Thường Nga kia một đôi linh hoạt kỳ ảo mắt to bên trong, thế nhưng tràn đầy nhu tình. Mà này nhu tình sở hướng, rõ ràng là hắn nhậm phong chính mình. Nhậm phong dù cho trái tim ở như thế nào đại, giờ phút này cũng rốt cuộc ý thức được. Thường Nga đối chính mình thái độ tựa hồ cũng không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Nhậm phong, sự thành lúc sau, ngươi cần phải thực hiện hứa hẹn Nga. Luôn luôn đoan trang ổn trọng thường Nga. Giờ phút này trong mắt lại là hiện ra một mạt nghịch ngậm chi sắc. Trận, trong tay lại là liền khắp mấy đạo dấu tay. Nguyên bản bình tĩnh thái âm tinh, thế nhưng trong nháy mắt này bay nhanh bành trướng lên, vốn dĩ liền thật lớn thể tích nháy mắt bạo trướng mấy lần, theo sau lại nhanh chóng hướng về trung tâm sụp xuống. Tuy rằng thể tích chợt thu nhỏ, nhưng là thái âm chi lực lại là nồng đậm tới rồi xưa nay chưa từng có nông nỗi. Nhìn nguyên bản thật lớn thái âm tinh thế nhưng sụp xuống thành một viên bóng bàn lớn nhỏ, dù cho là như lai cùng tu La Vương hai người cũng tức khắc cảm thấy hãi hùng két vía. Cùng lúc đó, đem không gian cái khe dùng Thái âm chi lực phong tỏa lúc sau. Kia nói từ Thái âm thần khóa hóa thành lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng về thường nga bay tới. Cùng lúc đó, đem một chúng tiên yêu cũng cùng nhau thu vào thần khóa bên trong. Và anh, không ngừng sụt xuống, áp xúc đến cực hạn Thái âm tinh rốt cuộc nở rộ. Trên mặt đất một chúng tu la Phật đà gần như nháy mắt liền thương vong vô số, chỉ có không đủ một nguồn gốc vì ở như lai che chở dưới, may mắn tránh được một kiếp. Hai tiếng kêu rên truyền đến, dù cho là Như Lai cùng Tu La Vương, cũng bị khủng bố sóng xung cập bị thương không nhẹ. Toàn bộ Linh Sơn chợt bị khủng bố thái âm chi lực thổi quét. Nông đậm thái âm chi lực ngưng kết thành thật dày bích trướng, đem toàn bộ Linh Sơn tầng tầng bao vây lên, đem mọi người thu vào trong đó thái âm thần khóa, còn lại là dễ dàng xuyên qua thái âm bích trướng, cấp tốc hướng Hoa Quả Sơn chạy đi. Bị thương ta, còn muốn chạy. Bạo nộ Tu La Vương một tay đem khỏe miệng máu tươi lao đi, dựng lên. Ầm ầm ầm liên tiếp công kích, trực tiếp doanh kích ở thái âm thần khóa hình thành bích chướng phía trên. Nhưng mà thái âm thần khóa có thể dễ dàng xuyên qua bích chướng lại mặc cho tu la vương như thế nào doanh kích cũng vô pháp lay động mảy may. Lúc này thái âm thần khóa trong vòng, chúng tiên yêu nhóm còn đắm chìm ở thái âm tinh nổ mạnh khủng bố bên trong vô pháp tự kềm chế. Thường nga nhận thấy được thái âm thần khóa đã bỏ chạy, thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ thân thể chợt mềm nún, thẳng tóc ngã xuống. Nhưng mà đang lúc thường nga sắp ngã xuống đất một khắc. Một đôi bàn tay to đột nhiên xuất hiện, đem thường Nga nhẹ nhàng bế lên. Thường Nga, ngươi. Nhậm phong nhìn trong lòng ngực hơi thở mỏng manh thường Nga, thần sắc phức tạp, muốn nói lại thôi. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì đó. Thường Nga lại nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, trắng tinh ngón tay dựng ở nhậm phong trên ngôi. Không bao lâu, thái âm thần khóa đã xẹt qua hoa quả sơn trên không. Một chúng tiên yêu tinh dệ từ thái âm thần khóa bên trong thoát ly, nhìn trước mắt quen thuộc hoa quả sơn trong lòng đều tràn ngập sống sót sau hai nạn vui sướng lúc này đây hoa quả sơn có thể nói là tổn thất thảm trọng không chỉ có yêu tộc sáu thánh chết trận ngay cả nhị lang thần cũng nổ tan xác mà chết đang lúc mọi người lâm vào bi thương là lúc ai như thế nào không thấy nhậm phong tiền bối thân ảnh thường nga tiên tử cũng không ở na cha chậm rãi đứng lên nhìn chung quanh lúc này chúng yêu cũng phát hiện trừ bỏ chết trận nhị lang thần cùng yêu tộc sáu thánh ở ngoài nhậm phong Thường Nga tựa hồ không có trở lại Hoa Quả Sơn. Nhưng mà tương đối với vẻ mặt nghi hoặc Thiên Đình chúng tiên, Tôn Ngộ Không lại là không nói một lời, khuynh chân mà ngồi. Đốn thật lâu sau, Tôn Ngộ Không nổ tọa kỵ, nhìn về phía Na Tam thái tử, Thường Nga tiên tử kiếp nổ thái âm tinh, đủ để ngăn cản Như Lai trăm năm. Tại đây trong vòng trăm năm, ngạo tới thông đạo liền giao cho ngươi. Tôn Ngộ Không thanh âm bình đạm, nhưng ngữ khí lại là khanh đem hữu lực, không dung cự tuyệt. Na cha há miệng thở dốc vốn định nói cái gì đó, Nhưng là nhìn đến tôn ngộ không kiên định ánh mắt lúc sau, cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt trở vào. Nói xong, tôn ngộ không cao giọng kêu gọi, đem hoa quả sơn một chúng yêu tộc kêu tới. Từ hôm nay trở đi, sở hữu yêu chúng, long tộc con cháu, nghe theo tam thái tử an bài, không được chậm trễ Chúng yêu nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Bất quá đối với bọn họ mà nói, tôn ngộ không nói giống như thánh chỉ, ở ngắn ngủi ngây người lúc sau, sôi nổi gật đầu đáp ứng. Đem yêu tộc dàn xếp hào lúc sau. Tôn Ngộ không lại đi tới ngũ phương quỷ đế bên người, đối với Trung ương quỷ đế Chu Khất nhẹ giọng nói vài câu. Chu Khất nghe vậy, sắc mặt chợt đại biến, này, đại thánh lời này thật sự, thật sự. Tôn Ngộ không khẽ gật đầu. Nhìn đến Tôn Ngộ không gật đầu lúc sau, Chu Khất không dám chậm trễ, vội vàng đối với một chúng quỷ đế nói. Sở hữu địa phủ anh linh, toàn bộ nghe theo tam thái tử điều khiển. Bản đế tức khắc chạy về địa phủ, cùng trời đầy mây tử thuyết minh tình huống. Nói xong cũng không đợi còn lại quỷ đế đáp lại, toàn bộ thân mình nháy mắt trốn vào dưới nền đất, biến mất không thấy. Không bao lâu, tôn ngộ không liền đem hoa quả sơn chư đa sự vụ an bài thỏa đáng. Theo sau lại dặn dò na cha vài câu, lúc này mới giá khởi cân đổ vân, hướng về tây như hạ châu vạn thọ sơn phương hướng bay đi. Giờ phút này, thái âm thần khóa làm như không có mục đích tùy ý phiêu đáng. Bất chi bất giác, đã phiêu đáng đều đông thắng thần châu, đại đường cảnh nội. Cùng hiện thế bất đồng Hiện giờ Đông Thắng Thần Châu tuy rằng cũng coi nhân loại, nhưng bởi vì có tu sĩ tồn tại, dẫn tới khoa học kỹ thuật trình độ cũng chỉ trệ không tiến. Giờ phút này đại đường khoa học kỹ thuật trình độ như cũ dừng lại ở vũ khí lạnh thời đại. Thái âm thần khóa nội cũng chỉ dư lại Nhậm Phong cùng Thường Nga hai người. Thường Nga tiên tử, ngươi vì sao phải? Nhậm Phong nhìn trong lòng ngực cực kỳ suy yếu Thường Nga, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Thường Nga thế nhưng sẽ bởi vì hắn, làm ra như thế điên cuồng hành động. Hiện tại Thường Nga, tình huống cũng là không dùng lạc quan. Kiếp nổ thái âm tinh là lúc, Thường Nga cơ hồ dùng hết sở hữu thai âm chi lực, trong cơ thể năng lượng gần như tới rồi khô kiệt nông nỗi. Thậm chí dùng dầu hết đèn tắt tới hình dung, cũng chút nào không quá. Giờ phút này Thường Nga đã là hôn mê. Nhìn đến Thường Nga thật lâu chưa tỉnh, nguy ở sớm tối, Nhậm Phong không thể không thúc dục năng lượng đã sắp dùng hết phân thân, trợ Thường Nga khôi phục. Qua thật lâu sau, Thường Nga mới gian nan mở hai mắt, nhìn gần trong gang tấc Nhậm Phong cháng nón thanh tu trên mặt hiện ra một mặt tràn ngập nhu tình tươi cười, tươi cười thực mỹ, cũng thực buồn bã. nhưng mà tươi cười gần rằng co một lát, thường nga liền kịch liệt ho khăn lên, mềm mại thân thể càng là chịu không nổi gánh nặng run rẩy, máu tươi chiếu vào thái âm thần khóa trung trắng tinh trên mặt đất, phá lệ chói mắt. ta nhất định phải cứu sống ngươi. nhậm phong nhìn trước mắt hơi thở thoi thóp thường nga, hai mắt bên trong tràn ngập kiên định. không biết khi nào, nhậm phong tay trái đã là nâng lên. Đem còn sót lại phân thân tinh hoa ngưng kết ở đầu ngón tay, biến thành một viên huyết châu Tử Duệ. Hiện giờ muốn làm Thường Nga sống sót, chỉ có đem nàng biến thành chính mình Tử Duệ. trừ cái này ra, lại vô mặt khác phương pháp. Nhưng mà, đang lúc nhậm phong chuẩn bị ra tay hết sức. Thường Nga lại đột nhiên gian nan dơ tay, ngăn trở nhậm phong. Vô dụ. Ngày đó ngươi có thể mở ra thái âm thần khóa là lúc, ta liền biết ngươi cùng lực lượng của ta cũng không bài xích. Lực lượng của ngươi, ở ta trên người căn bản vô dụ Thường Nga gian năn nói, "Chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, ta cũng quyết không buông tay." Nhưng mà Nhậm Phong lại là cố chấp lắc lắc đầu. Mới vừa rồi, hắn đã kiểm tra quá Thường Nga thân thể, tự nhiên cũng biết Thường Nga lời nói phi hư. Nhưng là chẳng sợ có một tia hy vọng, Nhậm Phong cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nhưng mà đúng lúc này, "Nhậm Phong, ngươi còn nhớ rõ, ngươi đáp ứng quá ta hứa hẹn." Thường Nga đột nhiên mở miệng do hỏi. "Tự nhiên nhớ rõ. vô luận ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng." Nhậm Phong kiên định gật đầu. Nghe được lời này, thường nga trắng nõn trên mặt rốt cuộc hiện ra tươi cười, dãy rủ từ nhậm phong trong lòng ngực đứng lên, hai tay vung lên. Giờ phút này Thái Âm thần khóa còn ở không trung tùy ý phiêu đạo. Nguyên bản Thái Âm thần khóa biến thành đại điệu dần dần vặn méo lên, không bao lâu liền trở nên trong suốt, trên mặt đất cảnh tượng cũng nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này Thái Âm thần khóa sớm đã tới rồi đại đường cảnh nội. Phía dưới đúng là đại đường một tòa không biết tên tiểu thành. Đang là đêm khuya, Vạn ra ngọn đèn dầu giống như đầy sao sáng lên, thoạt nhìn thập phần tường hòa. Nhân phong, hiện giờ ta lấy thời gian vô nhiều. Tuy rằng thái âm thần khóa bên trong, còn có tàn lưu thái âm chi lực, nhưng nhất cầm 3 năm mười tái, liền sẽ toàn bộ hao hết. Thái âm chi lực biến mất ngày, đó là ta thân tử đạo tiêu là lúc. Cho nên, nói tới đây, thường Nga chưa xót cười. 3 năm mười tái, đối với tiên nhân tới nói, chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là giờ phút này thường Nga lại phát giác. Ngày thường không đáng giá tiền nhất thời gian thế nhưng như thế hấp tấp, như thế quý giá. Có chút khát khao nhìn thoáng qua kia vạn ra ngọn đèn dầu. Ở ngọn đèn dầu điểm suyết dưới, thường Nga phát hiện thế gian vẫn là trước sau như một tốt đẹp, giống như một trường tuyệt mỹ bức họa của tròn. Cuối cùng, thường Nga vẫn là cắn răng mở miệng, nhầm phong, người có thể bồi ta tại đây tiểu thành bên trong, đi qua cuối cùng một đoạn đường sau. Làm như sợ nhầm phong cự tuyệt, thường Nga ánh mắt có chút sợ hãi. Kia thần sắc phức tạp hai mắt đủ để cho mỗi một người nam nhân nội tâm hòa tan. Hảo, Nhậm Phong nhìn có chút nhút nhát thường nga, gật đầu đáp ứng. Khối này phân thân đang không ngừng tiêu hao quá mức hạn, hiện giờ nhiều nhất ở đếm rõ số lượng người tái, liền sẽ hoàn toàn hủy hóa mất đi hiệu lực. Mà thường nga yêu cầu này cũng đồng dạng làm hắn vô pháp cự tuyệt. Nghe được Nhậm Phong gật đầu đáp ứng, thường nga nhõn miệng cười. Nay trong nháy mắt kinh diễm, đủ để cho bất luận cái gì thế gian cảnh đẹp, đều ở trong nháy mắt giảm đạm thất sắc. Thái âm thần khóa chậm rãi mở ra, không bao lâu, trên đường phố đã nhiều hai bóng người. Nam tử vẫn như cũ thân mình đĩnh bạc, nữ tử một thân bạch y, giơ tay nhấc chân chi gian, đều toát ra một mặt làm người xấu hổ hành thẹn tiên gia phong phạm. Hai người ở trên đường phố nắm tay chậm rãi đi trước. Đột nhiên, nữ tử ôn nhu cười, xoay người, thâm tình nhìn chăm chú vào trước người nam tử. Hơi hơi nhón mũi chân, tuyệt mỹ không rảnh hai mắt khép hở, lạnh lẽo môi đỏ chứa đầy tình yêu hôn lên đi. Nam tử thân mình chợt cứng đờ. Đốn sau một lát, rốt cuộc vẫn là chậm rãi dơ tay, đem nàng kia ôm vào trong lòng ngực. Thời gian phản phất dừng lại tại đây một khắc, hình ảnh dừng hình ảnh trở thành vĩnh hằng. Chương 823 ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đó là người nhà, toàn thư song. Vĩnh An quận. Đại đường một tòa lịch sử đã lâu cổ thành. Tương truyền đại đường Thánh quân Lý Thế dân chính là tại đây Vĩnh An quận vùng chiêu binh mãi mã, mới có giờ này ngày này đại đường. Vĩnh An quận tọa lạc với một mảnh cao nguyên phía trên. Tự đại đường kiến quốc tới nay liền lại vô chiến sự, dân phong thuần pháp hoàn cảnh di người. Bất chi bất giác chi gian, mười ngày qua đi. Cổ xưa trên tường thành, một nam một nữ chính sóng vai mà đứng, nhìn phương xa sắp rơi xuống hoàng hôn. Kêu nam tử, tự nhiên là nhầm phong. Mà hắn bên người gia lệ, cũng chính là thường Nga. Ở kiếp nổ thái âm tinh lúc sau, thường Nga tuy rằng có thể mượn thái âm thần khóa chung tham dự thái âm chi lực miễn cưỡng duy trì, nhưng giờ phút này nàng đã là cùng phạm nhân không có gì khác nhau. Tựa hồ thấy vật tư tình, thường nga phát ra một tiếng thật dài thở dài. Giờ phút này nàng chính như cùng này hoàng hôn hạ ánh nắng chiều, dù cho ở như thế nào xinh đẹp, cũng gần giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Đang lúc thường nga trong lòng âm thầm rủ lòng thương khi, chúng ta trở về đi. Nhậm Phong Tựa Hồ thấy được thường nga nội tâm suy nghĩ, ôn thanh nói, hảo. Nghe được Nhậm Phong tràn ngập giống cái tiếng nói, thường nga trong lòng bi thương đốn đi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy rằng đã mặt trời lặn hoàng hôn. Nhưng ở đại đường thịnh thế giới, trên đường cái người đi đường vẫn như cũ rộn ràng nôn nháo. Lập tức liền phải trời tối, ngày mai liền 15 tháng 8 lạc. Mụn mụ ánh mụ, Trăng chạy đi đâu, ta đều đã vải thiên chưa thấy được ánh Trăng. Đứa nhỏ ngốc, ánh Trăng ẩn nắp rồi. Kêu tiết trung thu ngày đó nó sẽ xuất hiện sao? Hoa! Wow. Thật xinh đẹp đại tỷ tỷ! Đại tỷ tỷ, người thuyết minh thiên ánh Trăng sẽ xuất hiện sao? Trên đường cái, nói chuyện với nhau tiếng động thanh thanh lọt vào thai. Một cái bảy tám tuổi nữ đồng đi ngang qua hai người trước người, nhìn đến thường Nga lúc sau trước mắt sáng ngời, ngọt nhu nhu hỏi. Nhìn tiểu nữ hải thiên chân vô tà khuôn mặt, thường Nga chưa sót cười. Nàng biết, anh Trăng vĩnh viễn sẽ không ở xuất hiện. Chẳng qua, đốn một lát. Thường Nga vẫn là ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ tiểu nữ hải gương mặt, ôn nhu cười nói, chỉ cần ngươi trong lòng vẫn như cũ thích anh Trăng, anh Trăng liền còn sẽ xuất hiện. Nhìn tiểu nữ hải tung tăng nhảy nhót đi xa bóng dáng. Đang xem xem bên người sớm chiều làm bạn Nhậm Phong, thường Nga không khỏi nhuyễn miệng cười. Nàng cảm giác, này 10 ngày là nàng cả đợi bên trong quá vui sướng nhất nhật tử. Nay đông thắng thần châu cùng hiện thế bất đồng, còn ở vào vũ khí lạnh thời đại. Nhậm Phong nạp giới bên trong tùy ý mang theo một ít hiện thế không chút nào thu hút ngoạn ý nhi, ở chỗ này lại thành cực kỳ hiếm lạ vật phẩm, thế nhưng trực tiếp bán đấu giá ra giá trên trời. Nhậm Phong trong lòng biết, thường Nga gần là tưởng lấy bình phàm người tư thái đi hoàng nhân sinh cuối cùng đoạn đường Cho nên tận lực tránh cho sử dụng pháp thuật thần thông, tận cố gắng lớn nhất sắm vai hảo một người bình thường nhân vật. Hai người lợi dụng bán đấu giá đạt được ngân lượng thực mau liền mua một đống tòa nhà, nhật tử quá bình phàm, nhưng lại tự tại. Ngay cả nhậm phong bản nhân, cũng cảm thấy xưa nay chưa từng có thích ý. Hắn không cần ở suy nghĩ như thế nào cùng tiên đấu, cùng địa đấu, cùng thần phất đấu. Mỗi ngày sở quan tâm, chỉ có bên người người ăn, mặc, ở, đi lại. Từ phàm nhân đến cương tổ, ở từ cương tổ đến phàm nhân. Bên người càng là có tam giới đệ nhất giai nhân làm bạn, cái này làm cho nhậm phong đối thiên địa hiểu được lại gia tăng một tầng. Hai người bước chậm trả lại ra trên đường phố. Trên đường càng là có không ít người đối với hai người gãy mắt. Tuy rằng thường Nga trên mặt mang theo một tầng lụa mỏng, nhưng thoạt nhìn ngược lại càng thêm thanh trần thoát tục, tự nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt. Lấy thường Nga dung mạo dáng người, tự nhiên đưa tới không ít chơi bởi lêu lổng lưu manh. Nhưng từ mấy ngày trước đây, Nhậm phong đem một cái tiến lên quấy rầy lưu manh cả người đánh thành bát đoạn lúc sau. Tất cả mọi người biết này đối thần bí nam nữ không dễ chọc. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, đại khái qua mấy tháng, các hàng xóm láng giềng đối với nhậm phong hai người cũng từ sợ hai trở nên nhiệt tình lên. Bọn họ phát hiện, này đối giống như thần tiên quyến lữ vợ chồng. Tuy rằng đối đại ác nhân khi ra tay quả quyết, nhưng đối đại thuần phác bá tánh lại là phi thường hữu hảo, thậm chí nhà ai có bệnh hiểm nghèo là lúc. Vị kia so bầu trời tiên nữ còn muốn sinh đẹp nữ tử còn sẽ ra tay thi dược, làm người chữa bệnh Ở hàng xóm kiến nghị hạ, Nhậm Phong cùng Thường Nga thương lượng qua đi, liền quyết định khai một nhà y địa quán Thường Nga phụ trách trần bệnh bốc thuốc, Nhậm Phong phụ trách nghiền nát sửa sang lại dược liệu Tuy rằng nhật tử bình Phàm nhưng lại làm hai người cảm thấy xưa nay chưa từng có phong phú Thường Nga ở thiên đình là lúc, vốn là đối luyện đang có điều là qua Tuy rằng so ra kém thái thượng lão quân như vậy nhưng là đối phó này đó dân gian bệnh hiểm nghèo tự nhiên là dễ như trở bàn tay Thức mau không chỉ là vĩnh an quận ngay cả trung quanh quận huyện đều biết vĩnh an trong quận tới một vị y học trung quốc diệu thủ sôi nổi mộ danh mà đến trong đó càng là không phát một ít hậu nhân nhà tướng đại thương danh giả thường xuyên qua lại như thế ngay cả nhậm phong đều có chút dở khóc dở cười phát hiện chính mình thế nhưng kết giao một chúng thế gian bạn tốt Liên tính nhậm phong thường nga hai người hiện tại đột nhiên pháp lực mất hết dựa vào này đó bạn tốt cũng tuyệt đối có thể ở đại đường cảnh nội đi ngang. Thời gian như mũi tên, năm tháng như thoi đưa. Không biết đi qua nhiều ít cái ngày đêm. Tân một ngày, ôn nu nắng sớm từ phía trước cửa sổ xái lạc, cấp trong nhà mang đến một chút ấm áp. Nhậm Phong từ trên giường ngồi dậy, bản năng hướng bên gối nhìn lại, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn phát hiện, Thường Nga Thái Dương thế nhưng sinh ra một chút đầu bạc. Mà Nhậm Phong cũng phát hiện, theo nhiều năm như vậy qua đi, Phân thân vốn là không nhiều lắm năng lượng cũng tựa hồ tới rồi hao hết bên cạnh, ngay cả chính hắn trên mặt, đều hiện ra nhàn nhạt nếp nhăn. Thời gian, rốt cuộc mau tới rồi sao? Nhậm phong thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua còn ở ngủ say thường Nga, trong lòng cảm khái và ngàn. Vì có thể cùng nhậm phong nhiều ngốc một đoạn thời gian, thường Nga không tiếc đem thái âm chi lực tiêu hao hàng đến thấp nhất. Có thể nói, hiện tại thường Nga cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Hiện giờ thái âm chi lực sắp hao hết, thường Nga thân thể cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc ra đi. Tại đây đoạn thời gian nội, Nhậm Phong không phải không có nghĩ tới cứu trợ Thường Nga biện pháp. Chẳng qua, chính như Thường Nga theo như lời. Nàng sở sử dụng, vốn dĩ chính là trí âm trí hàn thái âm chi lực, mà cương thi nhất tộc lực lượng tuy rằng nhiều vài phần tại ác, nhưng hai người lại là cực kỳ tương tự. Nhậm Phong có thể đem bất luận cái gì một người biến thành cương thi, nhưng duy độc Thường Nga không được. Hơn nữa ở ngày đó kiếp nổ thái âm tinh lúc sau, đã không có thái â Thường Nga đạo thể đã hoàn toàn hỏng mất. Ở tiên giới bên trong, một khi đạo thể hỏng mất vậy cho rằng lại với tiên thần chi vị vô duyên, dù cho là tam thanh gia tay cứu giúp, chỉ sợ cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Mà lúc này, Thường Nga tựa hồ cũng là có điều dự cảm, chậm rãi mở mắt. Nhìn đến bên gối bóc ra đạo đạo tóc đen, Thường Nga hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Phong, đôi tay càng là chậm rãi nâng lên, không ngừng ở Nhậm Phong trên mặt vút ve, tựa hồ muốn thực nỗ lực đem trước mắt người ghi tạc trong đầu. Nàng minh bạch chính mình đại nạn buông xuống qua thật lâu sau thường nga mới lưu luyến không rời đem chính mình đôi tay buông tiểu vân linh nhi các nàng đều là hảo nữ hài nhi thường nga ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ làm như nói cho chính mình lại làm như nói cho nhậm phong ta biết nhậm phong nhẹ nhàng gật đầu xoay người ngồi dậy vì thường nga chuẩn bị cơm sáng nhìn đến thường nga mặt thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc ra cả nguyên bản trắng nón làn da cũng dần dần trở nên vàng như nến Nhậm Phong đột nhiên phát hiện, chính mình tâm thế nhưng ở ẩn ẩn làm đau. Hán vốn là cương thi. Tâm, đã sớm đã chết, là căn bản sẽ không nhảy lên. Nhưng mà, nhìn đến thường Nga hành động dần dần cố hết sức, ngay cả hô hấp cũng biến càng thêm thô nặng thời điểm. Nhậm Phong thế nhưng cảm thấy, chính mình tâm như là bị trầm mánh chắt như vậy đau đớn. Gần là một đốn cơm sáng thời gian, thường Nga cũng đã tóc đen thành tuyết trắng, suy yếu vô pháp đứng dậy. Là lúc, thường Nga gian nàn dơ tay. Trong tay Thái Âm thần khóa đã ảm đạm không ánh sáng, tự nhiên là năng lượng hao hết dự triệu. Nhâm Phong, ngươi biết không, ta thật sự thực luyến tiếc ngươi." Nguyên bản cho rằng trở lại Nguyệt cung lúc sau, liền sẽ theo thời gian trôi qua đem ngươi phai nhạt, nhưng không nghĩ tới trong lòng tưởng nghiệm lại càng thêm mãnh liệt. "Không nghĩ tới, ta đường đường tam giới đệ nhất mỹ nữ, thế nhưng sẽ bởi vì ngươi kiếp nổ Thái Âm tinh, càng hủy hoại chính mình đạo thể, liền lấy làm tự hào dung nhan, đều trở nên giống như lão thái bà giống nhau." "Ngươi nói" Ta có phải hay không thường ốc? Thường Nga suy yếu nói chuyện, nước mắt tử khỏe mắt đại viên đại viên lăn xuống. Tuy rằng ngữ khí bên trong tràn ngập áng trách, nhưng hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm nhậm phong, tràn đầy không tha. Ta nhất định sẽ nghĩ cách, cứu sống ngươi. Nhậm phong trong lòng dù cho có thiên ngôn và ngữ, nhưng là nhìn đến thường Nga không tha hai mắt lúc sau, cuối cùng cũng chỉ là biến thành như vậy một câu. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại là như vậy len ken hữu lực, chém đinh chặt sát. Thường Nga chua sốt lắc lắc đầu. Đem bàn tay ra, nhậm phong, giúp giúp ta. Nhậm phong vội vàng tiến lên. Ở nhậm phong nâng hạ, thường Nga rốt cuộc gian nan làm lên, xúc ở nhậm phong trong lòng ngực, đầu cũng trôn ở nhậm phong bả vai phía dưới. Không có khả năng, tuyệt đối sẽ không có như vậy kỳ tích. thường Nga từ từ thở dài. Đối với nàng tới nói, ở sinh cơ tiêu tán thời điểm, còn có thể nằm ở nhậm phong trong lòng ngực, đã là lớn nhất thỏa mãn. Nhưng mà, nhậm phong lại kiên định lắc đầu, không, ngươi chẳng lẽ không biết. Ta sáng tạo nhiều ít kỳ tích sao? Nghe được lời này, thường Nga trong lòng tức khắc chấn động. Đúng vậy. Chính mình sở dĩ có thể yêu trước mắt người nam nhân này, chỉ sợ không đơn giản là bởi vì hắn có thể mở ra thái âm thần khóa. Chỉ sợ còn có hắn kia sáng tạo kỳ tích năng lực. Từ một cái không có tiếng tâm gì tiểu cương thi, mai cho đến trở thành tam giới bên trong một phương bá chủ, đem thiên đỉnh trăm vạn thiên binh đánh quân lính tăng dã, bước chưa bao giờ ở lộ quá mặt tu là xuất động. Sắc thật. Nhậm Phong sắc thật sáng tạo cùng rất nhiều kỳ tích. Đáng tiếc, hiện giờ, thường nga sớm đã tới rồi, dầu hết đèn tắt bên cạnh, toàn dựa vào một cổ vô pháp dứt bỏ nhậm phong ý niệm kiên trì. Dù cho nhậm phong có thể sáng tạo kỳ tích, chỉ sợ thời gian cũng vô pháp tới kịp. Hai người mặc không lên tiếng, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, thường nga nhẹ vỗ về nhậm phong bàn tay, đột nhiên rũ xuống dưới. Nhậm phong thân mình cũng đi theo hung hăng run lên, hai mắt bên trong lần ẩn, ẩn ngấn lệ hiện lên nhưng rồi lại nhịn trở về đại trạch bên trong một chúng hạ nhân cũng biết thường nga tin người chết sôi nổi mắt lộ ra bi thương bọn họ là nhậm phong mướn tới chiếu cố hai người sinh hoạt cuộc sống hàng ngày tuy rằng là hạ nhân nhưng là bọn họ bởi vì bị thường nga thiện lương cùng y thuật sở thuyết phục nhìn đến thường nga vừa chết mọi người bi thương tất nhiên là phát ra từ nội tâm nhưng mà đúng lúc này vĩnh an thành hoàng ra tới thấy ta nhậm phong đơn chân băng mà đống nhiên hét lớn Và anh Cư đại tòa nhà bỗng nhiên run lên, một chúng hạ nhân cũng bị bất thình lình vang lớn hoảng sợ. Đang lúc bọn họ ngây người hết sức, trong viện một đạo không tầm thường âm phong thổi tới, sau một lát một người mặc quan phục thân ảnh mang theo một chúng quỷ sai xuất hiện ở nhậm phong trước mặt. Tiểu nhân Vĩnh An thành hoàng Lý Húc Quang, gặp qua nhậm phong tiền bối, tựa hồ biết nhậm phong lai lịch, thành hoàng gia không dám chậm trễ, không người chắp tay thi lễ nói: "Lý thành hoàng, nô vợ cả thường nga đã chết, ngươi đi nói cho địa phủ phán quan một chúng." Hảo hảo đối đãi linh hồn của nàng. Nếu như bằng không, Nhậm Phong thanh âm lạnh băng, cũng không quay đầu lại nói. Nhưng mà qua sau một lúc lâu, Thanh Hoàng Lý Húc Quang vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động, môi khẽ nhúc nhích muốn nói lại thôi, làm như muốn nói cái gì lại không dám nói. Như thế nào? Hay là, lấy ta nhậm mô cùng địa phủ giao tình, không có cái này đãi ngộ. Nhậm Phong nhướng mày, mặt có không vui nói. Nghe được lời này, Lý Húc Quang tức khắc dọa một cái giật mình. Tuy biết Nhậm Phong mặt có không vui, nhưng vẫn là căng gia đầu tiến lên. Nhậm Phong tiền bối đều không phải là tiểu nhân phái thác, chỉ là thường nga tiên tử nàng đạo thể hóng mất, thân thể tiêu vong nháy mắt linh hồn liền sẽ tan đi, căn bản đến không được địa phủ a. Nói xong, tựa hồ sợ Nhậm Phong giận chó đánh mèo với hắn, Lý Húc Quang thân mình rũ càng thấp. Nhậm Phong cùng trời đầy mây tử giao tình, toàn bộ địa phủ không người không biết không người không hiểu. Một khi Nhậm Phong giận chó đánh mèo đem hắn chúc chết, liền tính hắn người lãnh đạo trực tiếp Diêm La Vương cũng tuyệt đối không dám nhiều lời một câu nhưng mà đang lúc Lý Húc Quang nhắm chặt hai mắt chờ đợi mưa rền gió dữ tiến đến là lúc như vậy sao Hảo đi là ta hiểu là ngươi Nhậm Phong nhẹ giọng nói một câu một đạo lưu quang hướng về Lý Húc Quang phong tới Lý Húc Quang vội vàng tiếp nhận tập trung nhìn vào lại là một gốc cây tốt nhất quỷ thiết thảo Thanh Hoàng cũng là quỷ quan đối với quỷ vật tới nói này quỷ thiết thảo có thể nói là đại bổ chi vật vừa rồi Nhậm Mô không khống chế tốt cảm xúc thật sự là xin lỗi Nhậm Phong đạm thanh nói. Nơi nào nơi nào. Thanh hoang vội vàng chối tử, nhìn đến nhậm phong khăng khăng phải cho lúc sau, cũng chỉ có thể đem quỷ thiết thảo thu vào trong lòng ngực, khuyên giải an ủi nhậm phong vài câu lúc sau cáo tử rời đi. Hồn phi phách tán sao. thường Nga, ngươi yên tâm, ta nói rồi nhất định sẽ cứu ngươi. Ta chính là nhất am hiểu sáng tạo kỳ tích. Nhậm phong nhìn trong lòng ngực giống như ngủ say thường Nga, trong mắt toát ra một chút ôn nhu theo sau cả người phi thân dựng lên, thẳng vào phía chân trời không biết tung tích. Thẳng đến nhậm phong đi rồi hồi lâu, một chúng gia phó mới phản ứng lại đây. Thiên nột. Vừa rồi người kia thế nhưng là thành hoàng gia. Không gì làm không được thành hoàng gia, thế nhưng ở nam chủ nhân trước mặt như thế khiêm cung. Này. Các ngươi mấy cái ngu ngốc Chẳng lẽ liền không có chú ý tới nữ chủ nhân tên sao? Thường. Nga. Một chúng gia phó hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập xưa nay chưa từng có chấn động. Bọn họ tuy rằng biết hai vị chủ nhân bất phàm Nhưng cho dù bọn họ lại làm sao dám tưởng, cũng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Nguyên lai chính mình chủ nhân, là bầu trời thần. Lại là mấy chục năm qua đi. Trong khoảng thời gian này, Nhậm Phong vẫn luôn đang tìm kiếm có thể cứu trị thường Nga phương pháp. Cùng lúc đó, cũng mang theo đã thân chết thường Nga đi khắp tứ đại bộ châu, kiến thức quá rất nhiều thú vị cảnh vật. Tuy rằng hắn đã có biện pháp, làm vô pháp hấp thu dược lực thường Nga thân thể không hủ. Nhưng là muốn cứu này linh hồn, nhưng vẫn không có nửa điểm manh mối. lúc này Nhậm Phong cũng sớm đã bất đồng dĩ vãng, cả người hình cùng tiểu tụy, giống như một cái câu lũ lao giả giống nhau, thi cô phân thân năng lượng cũng sắp hao hết. Hiện giờ khoảng cách thường nga kiếp nổ thái âm tinh, đã qua đi ước chừng 113 năm. Không sai biệt lắm là lúc. Nhậm Phong chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ được xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài, linh sơn thượng sắp tiêu tán thai âm cái chán, trong lòng nói nhỏ một tiếng. Theo sau cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hoa quả sơn phương hướng chạy đi. Qua đại khái nửa ngày công phu, Nhậm Phong thân ảnh đã xuất hiện ở Hoa Quả Sơn trên không. Biết trước mắt cái này câu lũ lao giả chính là thực lực sâu không lường được, Nhậm Phong lúc sau, Na cha cùng Trư Bát giới đám người trong mắt toàn hiện ra vẻ mặt không thể tin tưởng thần sắc, tôn ngộ không đâu, như thế nào không thấy người khác? Nhìn đến chung quanh không có tôn ngộ không thân ảnh, Nhậm Phong nghi hoặc nói, Trư Bát giới nghe vậy, vội vàng tiến lên, Nhậm Phong tiền bối, từ lần trước Tử linh Sơn trở về lúc sau, hầu ca liền rời đi Hoa Quả Sơn. Chỉ là nói đại kiếp nạn buông xuống khi trở về, cho nên ta chờ cũng không biết hắn hướng đi. Na cùng còn lại yêu chúng cũng liên tục gật đầu. Một khi đã như vậy, kia liền mặc kệ hắn. Mọi người, lập tức cùng ta đi trước hiện thế, chuẩn bị cùng Linh Sơn một trận tử chiến. Nhậm phong ánh mắt chậm rãi ở mọi người trên người đảo qua. Hiện giờ, Linh Sơn thông đạo giải phong sắp tới, tử thủ ngạo tới đã không có gì dùng. Na đám người cũng đi qua Linh Sơn tham chiến, tự nhiên biết Linh Sơn tình huống, lập tức gật đầu đáp ứng không lớn trong chốc lát công phu. Hoa quả sơn một chúng minh mông cuồn cuộn từ truyền thống trong thông đạo đi tới hiện thế. Quỷ đầu sơn tuy rằng ở hiện thế cũng coi như là một tòa núi cao, nhưng là cùng tứ đại bộ châu sơn so sánh với, vô luận là lớn nhỏ phạm vi, đều kém rất xa. Liên tính là hiện thế đệ nhất núi lớn phóng tới tứ đại bộ châu, cũng chỉ có thể xem như một cái trung đẳng thiên tiểu nhân ngọn núi thôi. Theo tiên yêu liên quân lục tục đã đến, quỷ đầu sơn thượng thế nhưng căn bản vô pháp cất chứa. Mà lúc này. Tô Thiền Vân, Phong Linh Nhi, Thanh Bạch Nhị xà chờ nữ, cùng với nhậm phong một chúng quỷ đầu sơn cũ bộ, ở nhìn đến tiên yêu liên quân đã đến lúc sau, sôi nổi nhón mũi chân, đối với thông đạo xuất khẩu nhón chân mong chờ. Rốt cuộc, không bao lâu, một cái làm bọn hắn canh cánh trong lòng thân ảnh xuất hiện bọn họ trước người. Sư phụ, chủ nhân, Phong Linh Nhi trước hết an không chịu nổi, trực tiếp chạy như bay qua đi, nhào vào nhậm phong trong lòng ngực. Nhìn đến tuổi nhỏ nhất Phong Linh Nhi như thế nhanh chóng. Tô Thiển Vân không khỏi cười khổ dừng lại bước chân. Đến nỗi bạch tố trinh trở nữ còn lại là tưởng tiến lên, lại không dám tiến lên, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Lần này ly biệt, ước chừng trăm năm. Tuy rằng đối với tu sĩ tới nói, trăm năm thời gian chỉ là một cái trước mắt. Nhưng là vô luận là mẫu khải đám người, vẫn là Phong Linh Nhi mấy nữ, đều còn chưa từng có cùng nhậm phong phân biệt quá lâu như vậy thời gian. Đốn thật lâu sau, Phong Linh Nhi mới từ nhậm phong trong lòng ngực chui ra tới. Sư phụ! Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nhìn đến Nhậm Phong thân thể giống như cổ lai hy lão giả giống nhau cấu lũ, Phong Linh Nhi lo lắng hỏi. Nhậm Phong đạm cười sờ sờ không đáng ngại, nay chỉ là một khối phân thân thôi. Nhìn đến Phong Linh Nhi trên người vẫn như cũ an mặc thường nga lúc trước tặng cho kia bộ tiên y, gì? Nhậm Phong vươn đôi tay, vì Phong Linh Nhi sửa sang lại quần áo. Cái này tiên y, về sau phải hảo hảo bảo quản đi. Nhậm Phong nhẹ nhàng nói một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn. Phong Linh Nhi tâm tư đơn thuần. Tuy rằng không rõ Nhậm Phong vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là thật mạnh gật gật đầu. Nhưng mà, Tô Thiển Vân lại là trong lòng đột nhiên trầm xuống, một cổ dự cảm bất hảo xuất hiện. Linh Nhi, Tiểu Vân, các người theo ta đi luyện thần động thiên một chuyến, ta có chuyện muốn công đạo. Nhậm Phong đầu tiên là đối với tiền bảo quốc đám người chào hỏi, theo sau tiếp đón hai nàng tiến vào luyện thần động thiên bên trong. Luyện thần động thiên trong vòng, vẫn như cũ vẫn duy trì Nhậm Phong rời đi bộ dáng. Tam đại cương tổ vẫn như cũ ở toàn lực thuốc dục này căn nguyên trung tâm, hướng về nhậm phong chân thân gần sát. Chẳng qua so sánh với trước khi rời đi, hiện tại tam đại thế giới căn nguyên đã tới rồi nhậm phong chân thân ngự chỗ. Chỉ sợ nhiều nhất bất quá mấy ngày, thế giới căn nguyên liền sẽ cùng nhậm phong chân thân dung hợp. Chủ nhân, thường nga tỷ tỷ nàng. Tô Thiển Vân có chút chần chờ mở miệng nói. Nhậm phong nghe vậy, hơi hơi thở dài một hơi, chậm nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo lưu quang từ nạp giới bên trong xuất hiện chỉ thấy thường nga đang lẳng lặng nằm ở một cái kỳ quái hộp chung, tuy rằng đã qua đi mấy chục tái, nhưng là thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí liền thân chết là lúc, da nua khuôn mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu, khôi phục tuổi trẻ khi bộ dáng. nàng vì ta kéo dài thời gian, kiếp nổ thai âm tinh, tự thân đạo thể tan vỡ. nhậm phong đem đại khái trải qua nói một lần. từ thường nga sau khi chết, nhậm phong vẫn luôn ở vì này tìm kiếm sống lại phương pháp, Trung hợp ở trải qua đầy đất là lúc. Vũ trụ cái khe lại lần nữa xuất hiện, vị kia thần bí dị thế giới thiên đạo lại cùng Nhậm Phong thành lập liên hệ. Tuy rằng đối với thường Nga linh hồn, vị kia thần bí tiền bối vẫn như cũ không có gì biện pháp, nhưng là lại có thể bảo đảm thường Nga thân thể không hủ. Nhậm Phong ở nghe được tin tức này lúc sau tức khắc vui mừng quá đôi. Cuối cùng, vị kia tiền bối đem chịu tải thường Nga thân thể cái kia kỳ quái hộp từ vũ trụ cái khe giao cho Nhậm Phong, hơn nữa công bố đã tìm kiếm đến có thể đi vào thế giới này phương pháp, nhiều nhất bất quá ngàn năm là có thể cùng Nhậm Phong gặp mặt. Hai nàng nghe nói Thường Nga nguyên nhân chết, sôi nổi mặt lộ vẻ bi sắc. Chết không được. Ngày đó Thái Âm thần khóa đột nhiên bay đi, ta liền có một loại dự cảm bất hảo. Nguyên lai, này dự cảm là thật sự. Tô Thiển Vân than khẽ, nhìn về phía Thường Nga thân thể, bi thương rất nhiều lại nhiều một phần hâm mộ. Nàng sở hâm mộ, tự nhiên là Thường Nga cùng Nhậm Phong mấy chục tái bình phạm sinh hoạt. Tô Thiển Vân để tay lên ngực tự hỏi, nếu lúc ấy đổi làm là nàng Nàng cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng thường Nga giống nhau tắt pháp. Nàng lại làm sao không nghĩ cùng nhậm phong cùng nhau quá cái loại này cung canh với thanh sơn hạ bình phàm sinh hoạt. Có thể, đại chiến sắp tới. Sinh tử đều còn chưa định, này đó đối với Tô Thiển Vân tới nói, còn thực xa xôi. Qua thật lâu sau, hai nàng mới khó khăn lắm thu hồi trong lòng bí thống. Tô Thiển Vân cùng phong Linh Nhi đại khái cùng nhậm phong nói một chút, gần trăm năm tới quỷ đầu sơn chẳng hướng. Nghe được Tô Thiển Vân đủ loại an bài lúc sau. Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, các ngươi có thể như thế tận tâm tận lực canh gác, ta thực vừa lòng. Vất vả ngươi, Tiểu Vân. Nói xong, Nhậm Phong chậm rãi đứng lên. Khối này phân thân cũng rốt cuộc tới rồi hủ bại thời điểm a. Vừa dứt lời, Thi Cô phân thân nguyên bản cũng đã khô quắt thân hình lại lần nữa khô quắt đi xuống, cuối cùng biến thành một nắm đất vàng, hoàn thành nó cuối cùng sứ mệnh. Mà Nhậm Phong ý thức cũng về tới chính mình chân thân bên trong. Thực mau, từng có đi ba năm ngày. Nguyên bản an tĩnh luyện thần động thiên trong vòng, chợt nổi lên mãnh liệt năng lượng dao động. Tam đại thần giới căn nguyên trung tâm cùng Nhậm Phong chân thân dung hợp. Cùng lúc đó, Nhậm Phong cùng Tam đại cương tổ cũng đồng thời mở mắt. "Vất vả các ngươi, ba vị ca ca." Nhậm Phong cảm kích nhìn thoáng qua Tam đại cương tổ, từ đáy lòng nói, đều là huynh đệ, hà tất nói những lời này. Tướng thần chờ ba người hơi hơi mỉm cười, hết thảy đều ở không nói gì. Ở cung Nhậm Phong hiểu biết này trong vòng trăm năm tình huống lúc sau, Tướng thần chậm rãi đứng lên, Vô Vô Nhậm Phong bả vai. Ở dung hợp căn nguyên quá trình bên trong, chúng ta đã biết rất nhiều đồ vật. Đi thôi huynh đệ, làm ngươi chuyện nên làm." Tướng thần đối với Nhậm Phong cười nói. Nhậm Phong thật mạnh gật đầu, nhìn thoáng qua trong đầu hiện ra cuối cùng nhiệm vụ, thân ảnh chợt lóe chợt biến mất ở luyện thần động thiên bên trong. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã tới rồi đi thông tứ đại bộ châu thông đạo nhập khẩu. Hy vọng hết thảy có thể thuận lợi đi. Nhậm Phong nhìn thoáng qua quỷ đầu sơn phương hướng. Theo sau lập tức chui vào truyền tống trong thông đạo biến mất không thấy. Tây Bắc Hải ở ngoài, đất Hoang Chi Ngung, có sơn mà không hợp, tên là Không Chu toàn phụ tử, có hai hoàng thú thủ chi. Có thủy rằng Hàn thử chi thủy. Thủy Tây có Lư Sơn, thủy Đông có Mạc Sơn. Bất Chu Sơn ở ngoài, Nhậm Phong Chính nhìn trước mắt này tòa kỳ sơn, khoanh tay mà đứng. Vũ yêu đại chiến là lúc, thủy thần cộng công, hỏa thần trúc dung ở chỗ này lại chiến, đến cuối cùng cộng công càng là trực tiếp giận xúc Bất Chu Sơn. Mà giờ phút này Hệ thống phát ra bố cuối cùng nhiệm vụ, đúng là cùng kia bất chu sơn có quan hệ. Không thể tưởng được, hết thể đều là bởi vì ngươi dựng lên. Nếu như vậy, vậy nhân ngươi mà chết đi. Nhậm Phong một tay một lòng tay, ở hắn giữa lưng bên trong chợt nổi lên bốn đạo ánh sao. Từ ngày đó Nhậm Phong ngưng kết phân thân là lúc, nay bốn đạo khó có thể phát hiện thần mang liền hoàn toàn đi vào phân thân giữa lưng bên trong. Biết phân thân hóa thành hủ bại một viên, bốn đạo thần mang lại về tới chân thân trong vòng. Bốn đạo thần mang phân biệt từ đông nam, tây bắc bốn cái phương hướng đánh vào Bất Chu Sơn bên trong, trong khoảnh khắc thiên diêu địa chấn, bát phương nổ vang. Bất Chu Sơn thế nhưng bị bốn đạo ánh sao bám trụ, chấm dãi huyền phù lên. Nhậm Phong giũi tay nhất chiều, nguyên bản chạy dài vạn dặm Bất Chu Sơn thế nhưng cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành bàn tay lớn nhỏ, huyền phù với Nhậm Phong lòng bàn tay bên trong. Là thời điểm đi trở về. Nghĩ đến Linh Sơn phong ấn, cũng nên giải trừ. Nhậm Phong thân ảnh cấp tốc hướng não tới quốc đón đi mà cùng lúc đó, hiện thế bên trong, mọi người cảm thụ được không gian cái khe trùng khủng bố hơi thở, sôi nổi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyên bản bị như lai xé rách không gian cái khe, giờ phút này đã biến thành một cái danh xứng với thực truyền tống thông đạo. Không lớn trong chốc lát công phu, toàn bộ trên bầu trời sát khí tận trời, nhưng lại phật quang lòng lánh. Một đám tu la Phật đà giống như hạt mưa rầm rạp, từ không gian trong thông đạo tuốt ra, Na Tra đám người thỉnh lình phát hiện những cái đó nguyên bản bị bọn họ giết chết tu la. Thế nhưng không biết bị như Lai cùng Tu La Vương vận dụng cái gì bí pháp sống lại lại đây, một đám sát khí tận trời, không có hảo ý nhìn chằm chằm quỷ đầu sơn một chúng. Sau một lúc lâu, vốn di truyền tống trong thông đạo càng là kim quang vạn trượng, một cái chừng trăm trượng kim sắc pháp thân từ trong thông đạo đi ra, sừng sưng với quỷ đầu sơn trên không. Như Lai Phật Tổ, thân đến, cùng phía trước ở Đại tướng Quốc tự gặp qua phân thân bất đồng. Chỉ cần là kia cuộn quận Phật Pháp uy thế, liền có thể làm thế gian sở hữu Phật đà ảm đạm thất sắc Như Lai, Như Lai, nhìn đến Như Lai Phật tổ thân ảnh, sớm đã nhập ma Pháp Hải đột nhiên hét lớn một tiếng. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, thống khổ che lại đầu trọc, phát ra từng trận gào giống. Nhưng mà cùng lúc đó, Pháp Hải trên người khí thế cũng ở kế tiếp bò lên. Như Lai tựa hồ như là không nghe được Pháp Hải thanh âm. Trăm trượng kim thân trên cao nhìn xuống nhìn xuống ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên người đào qua. Ha ha, nhị lang thần đã chết, tôn ngộ không không biết tung tích. Tiêu nhẩm phong lại không biết đi hướng nơi nào. Thật là trời cũng giúp ta. Như Lai vô tay cười to nói. Nhưng mà, lệnh chúng nhân kinh dị chính là. Tuy rằng nói chuyện chính là Như Lai, nhưng truyền đến, lại là Tu La Vương Thanh Âm. Không đợi mọi người có điều phản ứng. Sắc. Như Lai ra lệnh một tiếng, một chúng Phật đã tế ra phát bảo. Tu La nhóm càng là giữ tợn điên cuồng gào thét, hướng về quỷ đầu sơn một chúng đánh tới. Nhưng mà đúng lúc này. Thái. An yêm láo tôn một đồng một tiếng hét to, đột nhiên từ nơi xa truyền đến, giọng nói còn chưa lạc, trừng trụ trời phẩm chất kim đồng gào thét mà đến, chừng ngàn danh tu la phật đà trốn tránh không kịp, trực tiếp bị kim đồng tạp thành thì nát. cùng kim đồng cùng đến, còn có vô số đạo kiếp quang, không ít tu la càng là liên thanh kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra liền trực tiếp đầu mình hai nơi. hô hô hô, ba tiếng bạo vang, ba cái thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, đem một chúng tu la phật đà ngăn lại. như lai nhìn chăm chú nhìn xem, cười lạnh liên tục. Nguyên Lai là chấn nguyên tử đạo hữu, không biết đạo hữu tới đây là vì chuyện gì. Cứu vất thương sinh. Chấn nguyên tử thanh em không lớn, nhưng lại len ken hữu lực. Nga. Cứu vất thương sinh. Như Lai vừa nghe, cười, ta này chiến thể ở Chu Sát Cương Thi nhất tộc, ở hiện thế truyền bá Phật ra thiện tín ngưỡng. Nếu đạo hưu thật sự tưởng cứu vất thương sinh, hẳn là cùng ta đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Cùng một trận chiến tuyến. Hừ hừ. Chấn nguyên tử một tiếng cười lạnh, như lai. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, tự Phật giáo thành lập tới nay, ngươi Phật môn người trong chỉ lo hấp thụ nhân gian, gian hương khói luyện liền kim thân pháp tướng, làm sao tới cứu Vớt Thương Sinh vừa nói. Mỗi vùng loạn thế liền phong sơn bế chùa thịnh thế là lúc lại mở rộng ra tăng nhóm, cứu Vớt Thương Sinh. Ngươi cũng xứng. Đối mặt Chấn Nguyên tử chất vấn, Như Lai tựa hồ cũng không có cái gì biểu tình. Hắn ánh mắt chỉ là ở Chấn Nguyên tử trên người qua lại nhìn quét. Hiện giờ, ta đã cùng tu La Vương hợp thành nhất thể, chỉ bằng ngươi cùng kia Hỗ Tôn cũng tưởng chờ ta. Như Lai cười nhạo một tiếng, nhưng mà vừa dứt lời. Nếu ở hơn nữa buồn thiên từ đâu? Còn có ta? Còn có chúng ta? Lưỡng đạo thanh âm chuyển đến, hai cái thân ảnh đã đứng ở chấn nguyên tử cùng tôn ngộ không bên người. Ngay sau đó tam đại cương tổ cũng sôi nổi xuất hiện. Mà mặt khác hai người. Trong đó một người không phải người khác, đúng là trời đầy mây tử. Cùng lúc đó, trên mặt đất, từng đạo địa phủ anh linh chậm rãi xuất hiện, đứng ở quỷ đầu sơn trận doanh bên trong. Trên mặt hai luồng hồn hỏa liên tiếp ngảy lên, căm tức nhìn một chúng tu la. ma mặt khác một người, đúng là Pháp Hải. Nhưng mà giờ phút này Pháp Hải, sớm đã không ở là phía trước bộ dáng. Một đầu trường thẳng tóc đen thế nhưng tại đây ngắn ngủn thời gian nội mọc ra, dưới tòa hắc liên ma khí bức người. Như lai hơi hơi ngây người, ánh mắt dừng lại ở Pháp Hải trên người. Không thể tưởng được, người như vậy đoạn thời gian nội, thế nhưng có thể khôi phục kiếp trước ký ức. Bất quá thì tính sao? Ma la vô thiên. Ngươi kiếp trước có thể bị ta đánh vào luân hồi, này một đời liền muốn ngươi hình thần đều diệt. Như Lai Phật tổ nhìn chằm chằm pháp hải, trên mặt cười lạnh liên tục. Nhưng mà đúng lúc này, hô hô hô, tương đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một đám tu vi cao thâm, ngự kiếm phi hành đạo sĩ từ truyền tống trong thông đạo bay ra, ở hai gã đạo đồng dẫn rất hạ, bay về phía quỷ đầu sơn trận doanh. Sau một lát, hai gã đạo thống đối với chấn nguyên tử quỷ một gối xuống đất, khởi bẩm sư tôn. Thanh phong minh nguyệt lấy tập kết tứ đại bộ châu sở hữu đạo thống, thỉnh sư tôn hạ lệnh. Nhìn này đó khí thế muốn xa xa vượt qua hiện thế đạo môn đạo gia con cháu, dù cho là Lao Thiên Sư đám người cũng là kích động đến tròm dâu run dẩy, nói không ra lời. Thế nhân đều nói ta đạo gia suy vi, hiện giờ ai dám đang nói ta đạo môn không người. Lao Thiên Sư cất tiếng cười to, một chúng hiện thế nói chúng thần tình kích động. Ở tam giới chưa thông là lúc, hiện thế đạo môn liền vẫn luôn bị Phật môn đả kích, thậm chí xuất hiện thần thoại phay gãy. Nhưng mỗi phùng loạn thế, lại tổng có thể thấy một đám người mặc pha y đi, lưng đeo trường kiếm lao đạo xuyên qua trên thế gian, loạn thế sau khi kết thúc, rồi lại không màng danh lợi, quy ẩn núi rừng, ở bất quá hỏi nhân gian việc. Hiện giờ Tu La xâm lấn, tứ đại bộ châu trung đạo môn người trong càng là dốc toàn bộ lực lượng. Không vì cái gì khác, chỉ vì kia bốn chữ: Cứu vớt thương sinh. Không bao lâu, quỷ đầu sơn mọi người dễ bề kia Phật Đà Tu La chiến làm một đoàn. Tình hình chiến đấu dị thường kinh liệt. Chỉ là vừa mới chạm mặt, hai bên liền át chủ bài ra hết lẫn nhau có tử thương. Cùng lúc đó, Trấn nguyên tử dẫn đầu làm khó dễ, tay trái tiên kiếm nhẹ mình, tay phải càng là trực tiếp vung lên ống tay háo, vì phòng ngừa đập nát này phiến thiên địa, đem một chúng chuẩn thánh cấp trở lên cao thủ chiếu nếu như chung. Tuy rằng ngoại giới nhìn không tới bên trong tình hình chiến đấu, nhưng là ẩn ẩn chảy ra khí thế, lại làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng mà chiến đấu gần rằng có không đến nửa canh giờ. sẽ kéo một tiếng. Kiên cố không phá vỡ nổi tay áo cản khôn thế, nhưng bị ngạnh sinh sinh xé rách một lỗ hổng. Một các cao thủ xuất hiện. Như Lai thoạt nhìn trừ bỏ hơi thở hỗn độn cũng không lo ngại. Trái lại Tam đại cương tổ, chấn nguyên tử, trời đầy mây tử đám người, lại một đám sắc mặt khó coi, miệng phun máu tươi. Đặc biệt là Pháp Hải, càng là trực tiếp chặt đứt một tay, máu tươi chảy ròng. Hắn cánh tay trái đang bị Như Lai để ở trong tay. Người ma la vô thiên thực lực, so với đã từng ta vốn là kém một tia. Hiện giờ ta dung hợp tu là vương chân thần, dù cho người ma là vô thiên thương thế tấn phục, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Hơn nữa này đó phế vật, cũng là giống nhau. Như Lai ngôn ngữ khinh miệt nói. Ti. Đê tiện. Trấn Nguyên tử lao đi khỏe miệng máu tươi, tức giận quát. Đối mặt Trấn Nguyên tử tức giận mắng, như Lai càng là lạnh giọng cười. Thế gian này vốn là chỉ có bại giả cùng người thắng, nào có đê tiện vừa nói. Hiện giờ các người nếu ngã quỷ tay của ta, ta đây đơn giản trực tiếp đưa các người đoạn đường. Vừa dứt lời, Như Lai sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Cùng lúc đó, ngấp trong trăm trượng kim thân lúc sau đại trận, cũng xuất hiện ở thiên địa bên trong. Mới vừa rồi Như Lai đúng là mượn này đại trận, dễ như trở bàn tay liền đem mọi người đánh bại. Nếu không dù cho hắn lại như thế nào cường, đồng thời đối mặt nhiều như vậy cường giả, muốn chiến thắng cũng tất nhiên muốn phế một phen tay chân. Nhưng mà, nhìn đến này đại trận lúc sau, tôn ngộ không nháy mắt khỏe mắt muốn nước ra. Chỉ thấy này đại trận lấy sáu gã yêu tộc đại thánh đầu vì trận cơ, đường tăng đệ thập thế kim thân là trận su, nhị lang thần đôi mắt vì mắt trận. Ở trận pháp phía trên, biểu lộ yêu, Phật, tiên tam tộc nồng đậm hơi thở. Như Lai lão nhân, ta thể giết ngươi. Tôn ngộ không cực kỳ bi thương, ngửa mặt lên trời thét giải. Nay trận pháp phía trên mỗi người, đều cùng hắn tôn ngộ không tình cảm thâm hậu, có có thể nào làm hắn không giận. Giết ta. Người xin nói mộng thôi. Như Lai cười lạnh một tiếng đang muốn giơ tay đem mọi người đánh chết. Nhưng mà đúng lúc này, tựa hồ là một tảng lớn mây đen đột kích, đem toàn bộ không trung che đậy, nguyên bản lộng lây rượu nhật nháy mắt tàng dạng, toàn bộ mặt đất giơ tay không thấy năm ngón tay. Mọi người trong lòng nghi hoặc, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy không trung bên trong, một tòa nguy nga núi lớn không biết khi nào đã chậm rãi xuất tới, dừng lại ở quỷ đầu sơn trên không. Có một bóng người ở dưới chân núi, đem kia nguy nga núi lớn chặt chẽ chống đỡ. Nhậm Phong, là Nhậm Phong Nhìn đến bóng người kia, mọi người tức khắc kích động hô to. Nhưng mà Nhậm Phong lại như là không có nghe được mọi người tiếng hô giống nhau, hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm như Lai vạn trượng kim thân. Người nói, ta đến tuột cùng hẳn là như thế nào xưng hô người đầu. Như Lai, Tu La, lại hoặc là La hầu. Đối mặt Nhậm Phong nghi vấn, Như Lai thần sắc bình tĩnh. Ngươi Lai, người đều đã biết. Không tội. Nhậm Phong chậm rãi gật đầu, duỗi tay một ném. Nguyên bản ở Bất Chu Sơn dưới chân bốn đạo ánh sao trong khoảnh khắc bành trướng lên, cuối cùng hóa thành tứ phía đại kỳ, làm như trận cơ giống nhau, đem toàn bộ Bất Chu Sơn chống đỡ. Trên mặt đất chém giết còn ở tiếp tục. Mỗi khi có sinh linh tử vong, này tinh hồn năng lượng liền sẽ bị tứ phía đại kỳ thu đi, cuối cùng trải qua Bất Chu Sơn lúc sau lại về tới Nhậm Phong trong cơ thể. Còn muốn tiếp tục sao? Nhậm Phong nhìn trước người Như Lai, nhàn nhạt nói. Như Lai vẫn chưa đáp lời, nhưng mà sắc mặt lại là trợn trở nên vẫn nộ rồi lên. Xem ra, bao gồm ta ở bên trong, ta cùng kia ngọc đế đều sai rồi. Cương thi nhất tộc có được gáp đảo thiên đạo phía trên bí mật, xem ra gần là một câu hương ngôn Chân chính căn bản, chỉ ở ngươi một người phía trên. Như Lai gầm lên một tiếng, trận một chương đánh ra. Gần là một trường, liền làm cho cả hiện thế đều điên cùng chấn động lên, tảng lớn tảng lớn không gian nháy mắt nước toạc, dường như tận thế giống nhau. Cùng lúc đó, Như Lai càng là tế đứng dậy sau kia thần bí đại trận, trực tiếp đem nhậm phong bào phủ. Nhưng mà, đối mặt như thế công kích, nhậm phong lại vẫn như cũ vẻ mặt đạm cười, không tránh không né. Đang lúc kia thần bí đại trận tướng nhậm phong bao vây là lúc. Hô! Bất chu sân hạ, kia tứ phía đại kỳ đột nhiên bay phất phối. Như lai kia thần bí đại trận khoảnh khắc chi gian liền điên cuồng dung chuyển lên. Không! Tự hồ là cảm giác trận pháp sắp băng thoái, như lai kinh hô một tiếng. Nhưng mà muốn ngăn cản, đã là không kịp. Cùng lúc đó, như lai thần trưởng vững chắc quanh kích ở nhậm Phong phía trên. Thấy như vậy một màn, mọi người tâm đều không khỏi gắt gao nắm lên. Như Lai kia một trưởng chỉ cần như thế, liền đủ để hủy thiên diệt địa, chụp ở Nhậm Phong trên người, hậu quả tự nhiên không dám tưởng tượng. Nhưng mà lệnh chúng nhân mở rộng tầm mắt chính là, không thể tưởng được Như Lai thần trưởng ở khắc ở Nhậm Phong lực thượng khi, lại tự giác như là đánh tới một cục đông giống nhau, chỉ thấy Nhậm Phong quanh thân dòng khí một trận cổ đãng lúc sau, kia khủng bố lực đạo liền bị tá ở này phía sau Bất Chu Sơn phía trên, theo sau có phân biệt hối nhập bốn cái đại kỳ bên trong. Cùng lúc đó, Như Lai kia thần bí trận pháp, cũng ngay sau đó tan biến mở ra. Như Lai, người muốn dùng Phật, tiên, yêu, tam tộc trí cường giả chi khu chế tạo trận pháp niết bàn tâm giới, xem ra này kế hoạch nhất định phải thất bại. Nhâm Phong đạm cười nói. Vì sao? Ta rõ ràng đã gom đủ tam tộc chi lực, vì sao có thể bị ngươi như thế dễ dàng phá rớt? Như Lai hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm Nhâm Phong, oán hẳn nói. nhậm Phong nhẹ giọng cười. Chỉ chỉ ở cách đó không xa cũng là cười lạnh liên tục trời đầy mây tử. Bởi vì, ngươi thiếu nhất tộc. Mà lúc này đây, quỷ đứng ở ta bên này. Nói xong, Nhậm Phong một tay vung lên, tứ phía đại khí đón gió phấp phới. Chỉ thấy tứ phía đại kỳ phía trên, phân biệt viết tiên, Phật, yêu, quỷ bốn cái chữ to, mỗi một mặt đại kỳ bên trong, tựa hồ đều có tinh hồn gầm lên, thanh thế rung trời. Chợt, Nhậm Phong một tay hướng về mặt đất một lòng tay. Mấy đạo tinh hồn từ đại kỳ bên trong xuất hiện, Phân biệt hoàn toàn đi vào sáu đại yêu thánh đứng đầu, đường tăng chi khu, nhị lang thần chi trong mắt. Này đó tàn chi đoạn tí như là có sinh mệnh giống nhau, nhẹ nhàng rung động lên. Gần một lát công phu, dường như tái sinh giống nhau, này đó tàn chi đoạn tí một lần nữa mọc ra thịt mầm, không lớn một lát sau liền biến thành hình người khôi phục thăng cấp, chiết trận mọi người cũng khôi phục tới rồi vốn dĩ bộ dáng La hầu, năm đó ngươi bị hồng quân trọng thương, trốn vào hỗn đột. Ma này bất chu sơn, lại danh trụ trời sơn mà trụ trời chân chính tác dụng chính là giữ gìn này một phương vũ trụ ổn định. Tuy nói hôm nay chủ cực kỳ ổn định, nhưng là muốn từ nội bộ phá hư lại dễ như trở bàn tay. Ngươi la hầu không cam lòng bị thua, kế hoạch một hồi đại cục, dù dấu cộng công giận xúc bất chu sơn, mà ngươi cũng nhân cơ hội này thoát đi tới rồi các thế giới khác. Không biết ngươi ở các thế giới khác bên trong được cái gì cơ duyên, thực lực cũng so gì vãng càng thêm mạnh mẽ, càng là quyết tâm trở về báo thù. Ở cộng công đụng vào bất chu sơn sau càng là tìm mọi cách làm thiên đạo cấm chế lục tục tan vỡ chỉ là vì có thể làm thiên đạo mất đi giám thị làm thế giới này có thể dung hạ ngươi chân thân thôi hồng quân buồn hẳn là thiên đạo người thừa kế nghe hà hắn lại trước sau đi không ra kia cuối cùng một bước chỉ có thể trở thành thiên đạo người phát ngôn thôi mà thực lực của ngươi cũng sớm đã xa xa vượt qua hắn liền tính là hồng quân cũng bắt ngươi không có bất luận cái gì biện pháp thậm chí căn bản phát hiện không đến ngươi tồn tại nhưng là ngươi lại không nên quên sáng lập nguyên linh tồn tại ta là một cái người ngoài cuộc Ở lúc trước thân chết là lúc, vừa lúc tao ngộ vũ trụ cái khe, bị sáng lập nguyên linh lợi dụng đại thần thông thủ đoạn lược tới linh hồn, buông xuống cùng thế giới này. Mà từ lúc này bắt đầu, ta không hề là ta, ngươi cũng không ở là ngươi. Hết thể đều là một cái cục, ta chờ đều là quân cờ. Mà hôm nay, chính là này bản cờ chân chính hạ màn thời điểm. Nhậm phong đối với như Lai Đạm Nhân nói. Không, tuyệt đối không thể. Ngươi chỉ là một cái cương thi thôi, làm sao có thể có này bản lĩnh. Ta là Hầu Thiên Hạ vô địch, thử hỏi người nào có thể cùng ta chống lại. Như Lai sắc mặt dần dần dữ tợn lên. Thứ lạp thứ lạp. Bối thượng cơ bắp càng là khoảnh khắc chi gian bị xé rách, 12 chỉ cánh tay điên cuồng sinh trưởng, quanh thân Phật pháp hơi thở trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có tận trời sát khí. Nói, ngươi đến tụt cùng vì sao có thể phá hủy ta trận pháp, kháng hạ ta toàn lực một kích. Như Lai cũng chính là La Hầu gắt gao nhìn chằm chằm Nhậm Phong, lạnh giọng gầm lên. Rất đơn giản, Bởi vì, sáng lập nguyên linh, liền ở ta trong lòng. Nhậm phong đạm cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Một đao hỗn loạn Phật, nói, yêu, quỷ, cương, sinh, chết, nhiều loại năng lượng chín màu thần mang xuất hiện, không nhanh không chậm hướng về la hầu bay đi. Tuy rằng tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng là la hầu lại phát hiện, chính mình dường như vô pháp tranh né giống nhau. Trung quanh nguyên bản tơ lửa không khí, thế nhưng trở nên giống như vũng bùn, làm hắn hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. Ở la hầu hoảng sợ ánh mắt dưới. kia nói chín màu thần mang hoàn toàn đi vào hắn trước ngực. Cũng không có trong tưởng tượng đau đớn, nhưng la hầu lại cảm giác, linh hồn của chính mình thế nhưng ở một chút một chút băng thoái. Muốn phát ra âm thanh, lại là như ngạnh ở hầu giống nhau, như thế nào cũng phát không ra. Cuối cùng, cũng chỉ có thể hóa thành điểm điểm tinh mang, biến mất ở quỷ đầu sơn trên không. Liên ở la hầu biến mất kia một khắc, sở hữu tu la chiến sĩ như là điện giật giống nhau cả người run rẩy ngã xuống. Mà những cái đó Linh Sơn Phật Đà cũng là đầu một cốc, hai mắt khôi phục thanh minh. Ta đây là. Quan Âm thần sắc mờ mịt, chậm rãi nhìn về phía bốn phía. Nhưng mà đúng lúc này, nàng trong óc bên trong chợt một trận đau đớn, về bọn ký ức dũng mãnh vào trong óc bên trong. Không đến một lát công phu Quan Âm trong mắt liền hiện ra một mặt hiểu ra thần sắc. A Di Đà Phật. Thế gian vô Phật, mới có thể vô ma. Các vị, chúng ta trở về đi. Quan Âm nhìn mặt khắc Linh Sơn chúng tăng liếc mắt một cái, chậm rãi nói: Từ nay về sau, linh sơn phía trên tăng môn nhắm chặt, mà thế gian cũng lại vô phật đà xuất hiện. Một trận, rốt cuộc kết thúc. Nhậm Phong luôn mãi cảm tạ một chúng bạn tốt, trời đầy mây tử đám người cũng sôi nổi bãi biệt. Trời đầy mây tử, chấn nguyên tử đại sư. Ngàn năm lúc sau, chưa chỉ trụ trời là lúc, còn cần các ngươi trợ giúp. Vô luận là địa phủ Minh Hà Chi Tâm, vẫn là mười đại linh căn chi nhất cây nhân sống quả, đều là chưa chỉ trụ trời mấu chốt, thỉnh chư vị cần phải nhớ kỹ. Nhậm Phong đối với trời đầy mây tử cùng Trấn Nguyên đại tiên dặn dò nói, hai người hơi hơi sừng sốt, chợt nói, Nhậm Phong đạo Hữu tuy rằng chưa chỉ trụ trời điều kiện hạ khắc, nhưng sở cần tài liệu không ra ba ngày liền có thể tìm thể, vì sao còn phải chờ đợi ngàn năm? Nhưng mà đối mặt hai người nghi vấn, Nhậm Phong chỉ là cười mà không nói. Thức mau, quỷ đầu sơn thượng chỉ còn lại có nguyên bản quỷ đầu sơn mọi người. Nhậm Phong cùng Tiền Bảo quốc công đạo vài câu, Tiền Bảo quốc tức khắc hiểu ý, vội vàng những người. Không bao lâu. Từng chiếc to lớn phun ra khí liền tử kinh thành bay tới, Quỷ Đầu Sơn phạm vi vạn dặm trong vòng, cao ốc điu điên, sơn xuyên con sông, toàn bộ bị san thành bình địa. Cũng may dân chúng đều đã ở Thiên Đạo cấm chế hỏng mất là lúc, liền đã trốn vào Nhậm Phong sở khống chế tiểu thế giới bên trong, tỉnh đi phân phát công phu. Làm xong này hết thể lúc sau, Nhậm Phong mới triệt hồi kia tứ phía đại kỳ. Bất Chu Sơn chậm rãi rơi xuống, tọa lạc với Quỷ Đầu Sơn bên cạnh. Chủ nhân, ngày đêm này Bất Chu Sơn dọn đến hiện thế làm cái gì? Tô Thiển Vân khó hiểu hỏi. Nhâm Phong Ôn nhu cười, trả lời. Hồn phi phép tán, đều không phải là linh hồn biến mất. Mà là bởi vì linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, biến thành đủ để thoát đi hôn đồn hạt. Chỉ có thông qua này còn chưa chữa trị trụ trời, mới có thể tụ lại những cái đó linh hồn. Mà lúc này, một bên Phong Linh Nhi cũng trước mắt to. Nếu là cái dạng này lời nói, kia Phong tới phía đông đại dương bên trong không phải hào sao. Vì sao còn muốn như thế mất công rời non lớp biển, đặt ở quỷ đầu sơn bên cạnh đâu Nhậm Phong nghe vậy, chậm rãi giơ tay, luyện thần động thiên bên trong, thường nga thân thể chậm rãi phiêu khởi, đi vào nhậm phong trước người. Nhậm phong đầu tiên là thật cẩn thận đem thường nga thân thể đặt ở trụ trời phía trên, theo sau lại động tác mềm nhẹ đem phong linh nhi cùng tô thiển vân ôm vào trong lòng, vì chờ nàng tỉnh lại lúc sau, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, đó là chúng ta này đó người nhà. Toàn thư xong, lừa các ngươi còn không có xong đâu, Thức mau, trăm năm thời gian trôi qua. Trăm năm thời gian đối với tiên Phật tới nói chỉ là một cái trước mắt, nhưng đối với phàm nhân tới nói, đã là cả đời. Hiện thế thiên địa, đã trải qua này trăm năm thời gian ôn dưỡng khôi phục kiến ổn, trốn vào yêu giới chung mọi người cũng sôi nổi về tới cố thổ, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Đông Hải ở ngoài, Thăng Dương Đế Quốc. Hiện giờ Thăng Dương Đế Quốc, có thể nói là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Nguyên bản Thăng Dương Đế Quốc có bốn cái đảo nhỏ tạo thành. Kết quả bị trí trượng cùng sở sạ đủ tắc chiến khi làm trầm một cái. Rồi sau đó lại bởi vì thiên địa cấm chế hỏng mất khi, khiến cho thiên địa dị tượng bao phủ hai cái. Hiện giờ Thăng Dương đế quốc, bốn cái đảo nhỏ đi thứ ba, chỉ còn lại có một cái. Bất quá cũng may. Trải qua trăm năm ôn dưỡng, Thăng Dương đảo đảo dân nhóm cũng dần dần biến nhiều lên, tràn ngập tin tưởng sinh hoạt. Nhưng mà liền ở hôm nay, không chung bên trong, ẩn ẩn xuất hiện một đạo cái khe. Khe nước này cùng tầm thường cái khe bất đồng, cái khe bên trong tràn ngập nồng đậm vũ trụ chi lực. Ai nha? Muốn đi vào thế giới này thật đúng là không dễ dàng a. Chờ lần sau tới thời điểm, nhất định phải đem trong đàn đạo hữu đều mang lên, cấp nhậm phong đạo hữu nhận thức nhận thức. Cùng với này một trận ôn nhã thanh âm, một con cánh tay từ cái khe bên trong chậm rãi ruôi ra tới. Không lớn một lát sau, một cái ăn mặc áo dài, dung mạo tuấn lãng nam tử liền xuất hiện ở giữa không chung bên trong. Theo sau tựa hồ nghĩ tới cái gì, áo dài nam tử ruôi tay hướng về vũ trụ cái khe chung trộm tới. Ai? Ai? Ai? Tiền bối ngươi kéo ta tóc, xuống tay nhẹ điểm A. Vũ trụ cái khe bên trong truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, Không lớn một hồi công phu, một cái lưu chữ màu đỏ tóc ngắn thanh niên nam tử đã bị hắn một phen thoát ra. Luận dung mạo, này tóc ngắn nam tử so với háo dài nam tử quả thực kém cách xa và rằm. Nhưng quái liền quay ở, tại đây tóc ngắn nam tử sau lưng, thế nhưng còn có một phen đỏ như máu trường đao, tuy rằng còn chưa xuất hiếu, khiến cho người cảm giác được một cổ nồng đậm cuồng ngạo chi khí. Hôm đây là tiền bối thường xuyên nhắc tới Nhậm Phong Đạo Hưu thế giới. Tóc ngắn nam tử rối rối người chậm rãi rất xuống. Nhìn đến quanh thân mênh mông vô bờ biển rộng, tóc ngắn nam tử không khỏi phát ra một trận rú lên lồng lộn. Biển rộng, ngươi tất cả đều là lăng a. lãng đánh lãng, tam lãng đem đàn hưu chụp chết ở trên bờ cát. Đang lúc hắn trong lòng cảm khái vạn ngàn là lúc. Chờ một lát thấy Nhậm Phong Đạo Hưu khách khí điểm, ngàn vạn đường phạm ngươi kia tìm đường chết bệnh. Nếu không liền tính là ta cũng không nhất định có thể bảo ngươi. Hắc hắc. Tiền bối yên tâm. Tóc ngắn nam tử gãi gãi đầu cười ngây ngô nói. Nhưng mà đúng lúc này. Cách đó không xa, một cái đối sinh hoạt tràn ngập tin tưởng, đối tiểu nhật tử tràn ngập hy vọng thăng dương đảo dân hướng về bên này đi tới. Nhìn đến người tới, áo dài nam tử tức khắc đón đi lên, dùng phi thường dễ nghe thanh âm hỏi, vị này huynh đệ, ngươi cũng biết quỷ đầu sơn ở nơi nào. Nhưng mà, nghe xong hắn nói. kia thăng dương người mày tức khắc nhăn lại, lạnh giọng mở miệng. Bô bô, trong phòng quan quát, ngói đại hỉ hoa. Bà ca, áo dài nam tử, hay là, ta đi nhầm, này không phải nhầm phong đạo hữu nơi thế giới. Áo dài nam tử trong lòng âm thầm hồng nghi, hồn nhiên bất giác hắn bên người kia công trường đào tóc ngắn nam tử đã sắc mặt đại biến. Ngoa tào, tiền bối, ngài không cần thất thần A. Tóc ngắn nam tử tức khắc bước nhanh tiến lên, nhưng mà thời gian đã muộn. Áo dài nam tử đã thẳng tắp hướng về mặt đất quăng ngã đi. Và anh một tiếng vang lớn, duy nhất một tòa đảo. Cũng tại đây thanh vang lớn trung chậm rãi chìm vào biển rộng bên trong. Mà lúc này, ở hải dương chỗ sâu trong, một cái thoạt nhìn giống thiểu năng trí tuệ quái vật gắt gao nhìn chầm chằm áo dài nam tử, trong miệng càng là lẩm bẩm dùng nghẹn ngào thanh âm chậm rãi nói. ân, Thoạt nhìn ăn ngon thật! Chuyện được phát miễn phí tạo ý nghe chuyện audio.org.